Toàn năng khoa ký cử đầu 33 chương 316 phức tạp tấm chi công nghệ chế trình sau 40 ngày. Hoàng hãm hải thủy hố vi điện tử nghiên cứu trung tâm. Một gian trong phòng thí nghiệm. Người mặc vô trần dùng diệt hoa thông thảo điểm xúc lên trước mắt phù không màn ảnh. Hai mắt sư quang liếc một cách gặp thoáng qua thở Trong tay đối phương nắm một khối hình tròn tích bản bạc một. Cùng một khối mong mỏng bánh nướng tựa như. Phía trên có hơn mấy chục khối độc lập vi điện đường trận liệt Ý nghĩa đó chính là mấy chục khối tấm chim Giống như bình diện in công nghệ Đương nhiên Này mấy chục khối tấm chim đều là giống nhau như đúc Cùng một chủng loại Nhưng cụ thể là bu hay lại là còn lại mạch tổ hợp Mắt thường là không nhìn ra Cái này phải xem nó ít thiết kế Tấm chim chế tạo xong trình quá trình bao gồm Tấm chim thiết kế Tấm chim chế tác, phong trang chế tác, thành phẩm khảo sát chờ mấy cái đại khâu. Tiểu hoàn tiết không nói, đạt hơn hơn 2 ngàn nói nghệ chương trình. Đối với tấm chim chế tạo, quá trình của nó tựa như cùng xây nhà như thế. Trước phải có tinh tròn coi như nền móng. Sau đó một tầng một tầng địa đi lên trồng tấm chim. Sản xuất cần thiết ít tấm chim. Mà trước đó, đầu tiên được có thiết kế đồ. Không có thiết kế đồ chế tạo năng lực ở nhịp thiên đều vô dụng. Vì vậy, kiến trúc sư nhân vật khá quan trọng rồi. Mà nhân vật này so ít thiết kế tới đóng vai. Xác hệ thống bên trong ít thiết kế không chỉ là hy silicon chất bán dẫn. Cơ hồ cũng bao hàm ít thiết kế. Chi nhánh công ty tiên phong nano liền chủ đạo đu tấm chi này hạng nhất ít thiết kế. Hơn nữa còn là đây. hừ, Cơm. Íp thiết kế. Trừ lần đó ra mạnh nhất íp thiết kế là thuộc phi silicon rồi. Phi silicon cũng chủ đạo một loại khác đô íp thiết kế. Đó chính là Huawei điện thoại di động đô. Không sai. Tương lai Huawei điện thoại di động tấm chi cũng sẽ dần dần thực hiện hoàn toàn quốc sản biến hóa. Hơn nữa không sử dụng nữa silicon mảnh nhỏ. Mà là tấm thiết rồi. Ở íp thiết kế sinh sản chương trình bên trong Do các đại ít thiết kế đại hán tiến hành hoạt định. Lập tức quốc tế đại biểu chính là Cô An Công. Intel những thứ này toàn cầu nổi tiếng đại hán rồi. Cũng chấp hành thiết kế riêng mình ít tấm chim. Cung cấp bất đồng cách thức. Hiệu năng tấm chim cho hạ lưu hán thương lựa chọn. Gần một cách tâm phiến ít thiết kế chương trình liền bao gồm ngành kiện cơ miêu tả ngôn ngữ hơn. Dơ. Lơ. Thiết kế. Tấm chi thiết kế xe mất. Tấm chi thiết kế phân tích. Gà nghiệm chứng vân vân. Íp thiết kế sau khi chính là tâm phiến chế tạo. Căn cứ ếp thiết kế nhu cầu. Sinh thành tấm chi phương án thiết kế. Tiếp theo chính là vẽ mẫu thiết kế rồi. Do tiên phong nano cung cấp tấm chi nguyên liệu tinh tròn. Lần này diệp hoa bọn họ chế trình tấm chi hàng mẫu thành phần không còn là truyền thống silicon. Mà là thiết vi tài liệu thay thế. Thuần hóa là 99 số lẻ phía sau 9 cái 9 cực hạn trình độ. Thiết vi tài liệu càng mỏng. Thành phẩm càng thấp. Nhưng đối với công nghệ yêu cầu cũng là thành tỷ lệ thuận. Xin ếp su hóa chất thuần hóa kỹ thuật hay lại là rất có lực. Bước kế tiếp chính là tinh tròn tô màng. Từ một loại có thể chống cử dương hóa cùng chịu nhiệt độ năng lực tài liệu. Là ánh sáng ngăn trở một loại. Lại bước kế tiếp ngay tại lúc này trong phòng thí nghiệm Diệp Hoa đang ở chủ đạo tiến hành chế trình công nghệ. Ánh sáng khắc rửa ảnh. Khắc. Ở chế trình trong quá trình muốn sử dụng một loại đối với tử ngoại ánh sáng nhạy cảm hóa học vật chất. Cũng là do tiên phong nano cung cấp. Gần gặp tử ngoại ánh sáng là biến hóa mềm mại. Thông qua khống chế xà quang vật vị trí lấy được tâm phiến bề ngoài. Vừa mới tên kia nhân viên làm việc trong tay bánh nướng mặt ngoài mấy chục phi điện đường trận liệt cũng được Vào giờ phút này Diệp Hoa chỉ huy nhân viên làm việc đang tiến hành chế trình công nghệ Giai đoạn là đối với thiết vi tinh phiến thoa lên ánh sáng đến mức kháng thực sự tệ Gặp phải tử ngoại ánh sáng bắn thẳng đến bộ phận bắt đầu hóa tan Sau khi hoàn thành hóa tan bộ phận dùng dung môi đem tử cuốn đi còn dư lại bộ phận liền cùng giả quang vật hình dáng vậy. sau đó một bước chính là nâng thêm tạp chất ở tinh tròn bên trong trồng vào ly tử sinh sản tương ứng đi. nơi loại chất bán dẫn từ tấm thiết bên trên bãi lộ thu vực bắt đầu bỏ vào hóa học ly tử hỗn hợp trong chất lỏng. cách này chương trình chính là thay đổi trộn lẫn khu dẫn điện phương thức khiến cho mỗi một bóng bán dẫn có thể thông đoạn Hoặc mang theo số liệu tin tức. Đơn giản điểm tấm chia tới một tầng là đủ rồi. Phức tạp chính là nhiều tầng. Thông qua lặp lại ánh sáng khắc cùng với không ngừng lặp lại trước chương trình tới thực hiện. Tạo thành một cái kết cấu lập thể ba chiều. Hãy cùng xây nhà như thế. Nhưng ở tấm thiết bên trên xây nhà nhưng là lấy kích thước nano độ chặt chẽ. Hơn trăm triệu kích thước làm đơn vị số lượng. Tấm chi chế tác không thèm là đáng mặt đại biểu làm nhân loại thời nay công nghiệp chế tạo cực hạn đỉnh phong. Bước kế tiếp là tinh tròn khảo sát. Trải qua phía trên mấy đảo công nghệ sau khi. Tinh tròn bên trên liền tạo thành từng cái cách trạng tinh hạt. Thông qua châm chắc hình thức đối với từng cái tinh hạt tiến hành điện khí đặc tính kiểm tra. Bước kế tiếp là phong trang. Đem chế tạo xong tinh tròn cố định. Bảng định dẫn chân. Dựa theo nhu cầu đi chế tác thành đủ loại bất đồng phong trang hình thức Đây chính là cùng loại tâm phiến nội hạt có thể không có cùng phong trang hình thức nguyên nhân Chủ yếu là căn cứ người sử dụng ứng dụng thói quen Ứng dụng cảnh tượng Thị trường hình thức ngoại hạng vây nhân tố tới quyết định Bước kế tiếp chính là khảo sát bao trang Hoàn thành trước mặt công nghệ chương trình sau khi Tấm chi chế tác cũng đã toàn bộ hoàn thành Bước này chợt là mang tấm chi tiến hành khảo sát Bỏ đi không tốt phẩm cùng với đóng gói Mặc dù đến nơi này đã hoàn thành một khối tâm phiến toàn bộ công nghệ chế tạo chương trình Nhưng vẫn không thể lúc đó là thị trường giao hàng Còn muốn tiến hành tâm phiến chức năng khảo sát Từng bước nghiệm chứng từng cái chức năng có hay không bình thường Sau khi mới có thể bỏ túi ra sưởng là thị trường giao hàng Nhắc tới đơn giản Nhưng tấm chi chế trình công nghệ bên trong đạt hơn 2 ngàn nói nghệ chương trình. Đều không thể bị lỗi. Vừa ra sai toàn bộ ngừng. Hơn nữa sinh sản chế tác tâm phiến quá trình cùng tiền dụng cụ dùng quả thực quá cao. Cũng tỉ như nói áp ánh sáng khắc máy. Đơn đại giá bán vượt qua một ức đô la. Cho dù là toàn bộ cung ứng liên khắc thâu Giống vậy tiểu công ty cũng không chịu nổi. Hoặc là nếu như một khi trong quá trình xuất hiện một chút xíu nhỏ không may, không biết sự chủ đều có thể đưa đến tấm chim sản xuất thất bại. Từ đó tổn thất mấy triệu thậm chí to lớn hơn vốn. Trong phòng thí nghiệm hiệp trợ diệp hoa những công việc này nhân viên, đều là công nghệ cao lĩnh vực tinh anh nhân tài. Không có bọn họ như cũ khó mà sinh sản về chất lượng chờ tấm chim. Ở đây, hờ, cường. Gặp phải toàn tàu đuổi ra khỏi người Mỹ đối với hải ngạn tuyến cấm bán tấm chi sau khi Diệp Hoa làm ra rồi xác câu lạc bộ. Trên căn bản hệ thống thành viên bên trong đều trở thành bê Hưng! Cơ! Hàng đầu thương nghiệp cung ứng đồng bản mà thi silicon chất bán sấn cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thi silicon chất bán dẫn ngoại trừ sau này nên vì công ty chính Huawei điện thoại di động cung cấp ít tấm chip ra. Bây giờ nên vì B, hư cơ cung cấp tứ đại ít tấm chip. Một nhà ăn tứ đại ít tấm chip là bởi vì thi silicon chất bán dẫn có hơn 10 năm nổi tỉnh. Còn lại xác chất bán dẫn thành viên không thực lực đó. Có thể phân đến một khối trong đó ít tâm phiến cung ứng liên liền rất tốt. Đứng mũi chịu sào đúng là thi silicon quả đấm của sản phẩm. 5 giờ truyền tin tấm chim rồi. Coi như 5 giờ internet tiêu chuẩn chủ đạo người Huawei. Bê. Hưng. Cơ. Mới bắt đầu chính là dùng Huawei 5 giờ tiêu chuẩn. Sau đó chính là lô tút tấm chim. Viên này tâm phiến số thứ tự là hơn 1309. Thi silicon xuất phẩm. Ngoài ra còn có nguồn điện bao ơ sớt bi quản lý tấm chim hơi 1723 Cũng là chính công hy silicon xuất phẩm Trừ cái này ba khối tấm chim ra Còn có cuối cùng một khối hơi 248 hay Viên này tấm chim là B H C Âm tần quản lý tấm chim Sau này hải ngạn tuyến B H C Máy Này mấy đại tấm chi do phi silicon chất bán dẫn cung cấp. Coi như hàng đầu cung ứng liên chiến lược đồng bạn hợp tác. Phi silicon chất bán dẫn bút nghiệp vụ này hàng năm cũng có thể tử bê. Hưng. Cơ. Bên trên đạt được 80-100 ước đô la khoảng cách doanh thu. Thỏa thỏa nhảy một cách trở thành ở toàn cầu phạm vi cũng có thể ship hàng hàng đầu chất bán dẫn từ đầu phải biết hi si li côn nghiệp vụ môn học không chỉ là bê. Hừ. Cần. Những thứ khác xác hệ thống thành viên cũng bám vào bê. Hừ. Cần. Ngạnh kiện Haaser xe hàng đầu cung ứng liên là bê. Hừ. Cần. Dao hàng tấm chim. Xác hệ thống bên trong thương nghiệp cung ứng đồng bạn cũng ý thức được xác một cách nòng cốt chấu ngồi là biết bao chân quý. Sau này sợ rằng vô số quốc nội chất bán dẫn xí nghiệp tế phá đầu cũng muốn đi vào này cá thể hệ bên trong. Coi như câu lạc bộ đồng bạn hoạt động minh. Kỳ nội bộ hệ thống thành viên giữa độc quyền bích lũy tất cả đều đả thông. Giống như các đại hàng đầu cung ứng liên đồng bạn là B. Hừm. Cơm. Hừ. Giao hàng thời điểm cũng chưa có chuyên lợi phí rồi. Đúng là thiếu rất nhiều thu nhập. Nhưng hệ thống ra giao hàng có thể không ở tại nhóm. Ngoài ra bởi vì toàn bộ xác chính là một cái lợi ích thể cộng đồng. đã thông nội bộ bích lũy. Ý nghĩa sản phẩm càng tiện nghi. So sánh âu mỹ nhân tấm chin. Lập tức là có thể ở trên quốc tế đạt được to lớn ưu thế cạnh tranh. Một là giá cả ưu thế. Một là kỹ thuật ưu thế. Ừ, thỏ lập tức lại đôi muốn áp dụng cải trắng giới tiết tấu. Đây là âu mỹ nhân vấy không ra đau cùng lệ hạ. Bởi vì thỏ lúc trước phương diện này đen tối lịch sử vừa nắm một bó to Chỉ cần xấu bụng thỏ tiến vào một cái lĩnh vực Lãnh vực này sản phẩm lập tức cải trắng giới Một lần còn xuất hiện một câu nói đùa Nói Âu Mỹ nhân ở chuẩn bị tiến quân một cái lĩnh vực thời điểm Muốn trước xem một chút có hay không người Hoa ở nơi nào chơi Nếu như có hoặc là người Hoa cũng xử định đi chơi Kia liền quấy nhiễu rồi Không đùa với ngươi mà Bởi vì không có cách nào chơi đùa hả Không chám đầu hả Thỏ loại này đánh với ngươi giá cả chiến chơi thế nào chứ sao Toàn năng khoa kỹ cử đầu 33 trường 317B Hừm Cường 2.0 ở B Hừm cưng. Toàn bộ ít trong tấm chim Chỉ có bu tấm chim là do tiên phong nano tới chủ đạo ít thiết kế khác chính là do hàng đầu cung ứng liên đồng bạn phụ trách giao hàng nên bu cũng chỉ có thể dùng với b h c dụng cụ diệp hoa cam kết xưa hấu mọi người cùng nhau loại sau đó mọi người cùng nhau phân hải ngạn tuyến chỉ cần một phối trong đó không dễ dàng cam kết cam kết tất hứa hẹn diệp hoa cam kết vĩnh viễn không cùng tham dự hấu thương giữa ít cạnh tranh Nhưng bu một khối này là khó khăn nhất hơn nữa tất cả mọi người không làm được. Làm một độ chống đỡ quốc nội chất bán sấn bề mặt Huawei 2C cũng lộ ra cố hết sức. Để những người khác cung ứng liên đồng bản tâm nhét. Diệp Hoa lại liền làm cho đi ra. Lúc này mới ý thức được hải ngạn tuyến công ty thật ra thì hoàn toàn có thể độc lập tự chủ đem toàn bộ chất bán sấn cung ứng liên đỡ dậy. Chỉ bất quá vậy cần thời gian thôi. Biết diệt hoa cái này khoa học kỹ thuật quái quán nét kinh khủng đến không phải là cái gì chuyện xấu. Đại gia như vậy thì càng thêm coi trọng sắc này cá thể hệ rồi. Bu chính là trung ương máy xử lý. Nếu như đem trung ương máy xử lý Bu tỉ dụ là toàn bộ hệ thống máy tính tim. Như vậy chủ bản mô đe bên trên tấm chim tổ liền là cả người thân thể rồi. Bu là một loại con số tấm chim. Cũng chỉ là đông đảo trong tấm chiên một loại mà thôi. đi, Hừm. Cơm. Nòng cốt khoa học kỹ thuật ở chỗ con số tính toán toàn bộ tin tức. Mà linh hồn chính là khúc tính toán pháp. Hải ngạn tuyến lớn nhất nòng cốt khoa học kỹ thuật chính là phần mềm công nghiệp. Có thể nói Intel cung cấp tấm chiên hoàn toàn hạn chế phần mềm tính năng. Trung ương máy xử lý cũng chỉ có thể do diệt hoa làm ít thiết kế. Chỉ có hắn mới tốt hơn giêm phủ dưới cờ phần mềm công nghiệp. Không nghi ngờ chút nào. Bỏ rơi Intel công ty. đi, H. Cơ. Tính năng còn có thể nghênh tới một lần mới tinh bay vọt. Lúc trước lựa chọn Intel giao hàng. Cũng là vì đổi lấy thị trường ngoài nước. Cộng thêm lúc ấy cũng không thể lực làm sát một cách như vậy hệ thống. Nhưng bây giờ chẳng những có năng lực làm. Hơn nữa còn bị phong sát. Dĩ nhiên trợ tay liền một cước đá vào bụng, Cơn trên mông mang theo hắn in teo cuốn xéo rồi. Hi silicon chất bán dẫn là B. Hừ, cần cung cấp bốn khối tấm chi. Hải ngạn tuyến chính mình chủ chảo bu, mà còn lại tấm chi tổ kiện chính là do sát hệ thống bên trong thành viên khác qua phân. Đi. Hừ, cần máy ngoại trừ kể trên ngũ đại tấm chi tổ ra. Còn cần ngạnh bàn ha đít chậm tồn. Gần giom giam tổng thể chung một chỗ. cái này cùng máy tính ngạnh bàn ha đít tính chất thật ra thì không có gì khác biệt. Còn có khoảng cách cảm ứng tấm chim. Công tắc điều khiển máy kinh xúc tấm chim. Tấm gây liên tiếp khí tấm chim. Chủ bản mô đeo liên tiếp khí tấm chim. Bắn tần thiên tuyến tấm chim. Ước liên tiếp khí tấm chim vân vân và vân vân. Tổng cộng 34 khối. 2022 năm, ngày 17 tháng 3, súng chấn Tam Châu đảo thí nghiệm công đoàn lắp ráp trung tâm mới mở năm đến nay. Tam Châu đảo ở một tháng trước cũng đã chính thức đầu nhập vận xoay, mà tính đến công ty thành lập tới nay đến nay, hải ngạn tuyến nòng cốt nhân viên tổng số là 7.800 nhân. Bây giờ đã có hơn 1.200 tên gọi nhân viên dẫn đầu vào ở Tân trụ sở chính, còn lại vẫn ở chỗ cũ thương đô. Nhưng phòng thí nghiệm, nghiên cứu trung tâm, toàn cuộc theo tất cả đều rời rời đến tân trụ sở chính. Mà còn thừa lại nhân viên sẽ ở sau đó trong vòng nửa năm lục tục chạy tới. Chúa nếu là bởi vì tiểu vi bán đảo cảnh biển thức trang viên chấn nhỏ ở vào đại kiến thiết bên trong. Nhiều người như vậy chạy tới cũng không chỗ ở. Còn có một cái chính là đáy biển đường hầm lửa nóng trong xây dựng. Thứ nhất nhân không chỗ ở. Bây giờ chạy tới cũng chỉ có thể ở Dũng Chấn Tốn Liêu Vịnh hoặc song Nguyệt Vịnh rồi. Thứ hai là đáy biển đường hầm không có xây xong Đi làm muốn ngồi thuyền mà không có thể mở xe. Có chút nhân viên vẫn sẽ say sóng. Nhân viên ở sinh hoạt đồng bộ thiết thi quyết định được. Đáy biển đường hầm xây xong Đến lúc đó đi làm. Công việc cũng có thể giống như thương đô không khác nhau nhiều. Cách vách không xa chính là cảng. Thâm những thứ này đại thành thị. Ngô nhạc thành. Cuối tuần ngày nghỉ lễ nghĩ tới đi chơi đi đường bộ có thể. Đi đường thủy trực tiếp ngồi du thuyền xuyên qua đại kém một bậc vịnh đã đến. Hơn nữa công ty có đặc biệt du thuyền là vì này phục vụ. Giao thông cũng rất thuận lợi. huống chi lúc này hội châu lãnh đạo thành phố ở toàn diện bắt súng chấn cơ sở thiết thi xây dựng. Nhất là giao thông phương diện toàn diện thăng cấp ưu hóa. Tam châu đảo bờ Tây một bên có một mảnh thấp lùn sóng hình kiến trúc. Chỉ có một tầng lầu cao. Nhưng phía dưới lại có thất tầng phòng ngầm dưới đất. Đại ghém một bậc vĩnh nơi này còn là ở trên đảo. Không thể nào có nhà cao tầng. Dù sao bão hà Giống như đại di mụ tựa như. Định kỳ tới một lớp. Thỉnh thoảng khả năng còn mất thăng bằng. Mảnh này kiến trúc khu chính là B. Hơ. Cơ dụng cụ tân công đoạn lắp ráp trung tâm. lúc này nổi bộ một gian phòng nghiên cứu trong diệp hoa ở hai gã trợ thủ tham gia bên dưới chính đang thủ công lắp ráp một máy dụng cụ. đương nhiên đó là bê, hơi cơ máy nhưng cùng đời trước có to lớn khác biệt trong đó thể tích nhất trực quan. chỉ chút lát sau diệp hoa mang cuối cùng xác máy bay chứa. đến đây cả đài dụng cụ mỗi cách đại khuôn mẫu đã chuyên trở hoàn thành. Vẫn là hình hộp chữ nhật đường xanh. Lớn nhỏ chỉ có đời trước 12% trái phải. Độ dày chỉ có 6,7cm, chiều dài chỉ có 39cm, chiều rộng chỉ có 18,75cm. Nếu như cầm còn lại điện sản phẩm tới so sánh một chút. Máy này ngạnh kiện HGZ hoàn toàn quốc sản biến hóa B. H. Cơ. Dạng cơ. So với một máy tiêu chuẩn máy tính bảng đại liền một tí tẹo như thế. Xác thực mà nói chẳng qua là dày đi một tí. Hai gã công việc trợ thủ nhìn trên mặt bàn dụng cụ. Trong đầu cùng đời trước đi hừ Cơm. Máy đối nghịch so với. Ngay trong ánh mắt như cũ tràn đầy lộ vẻ xung động cùng kích động. Thật là không thể tin được đây là B. hừ Cơm. Máy một tên trợ thủ không nhìn được kích động nói. Chủ tịch hội đồng quản trị B Hơn Cơ Đời thứ hai lớn như vậy phúc độ thóp bụng Tương lai có không có thể trở thành di động dụng cụ để tam đại sản phẩm nghiên cứu phương hướng có phải hay không Diệp Hoa chạy dạng cơ Nhìn về phía hắn cười thần bí Chợt lời ít ý nhiều đảo Để tam đại kêu B Hơn Mơ B Hơn Mơ Hai gã trở thủ thở nghe một chút sườn sốt một chút. Lại lăng hai cái. Chân chờ nửa nhịp. Kịp phản ứng trở kích động một trận run run. Ta thiên. pờ hờ mờ Cá nhân toàn bộ tin tức di động dùng cổ nói cách khác chính là toàn bộ tin tức điện thoại di động hai người bọn họ trực tiếp ngây dại. Mà Diệp Hoa nộ cười như cũ. Cảy chính nói. Không đủ chính xác. Xác thực mà nói là toàn bộ tin tức di động có thể mặc trí năng dụng cụ. Gọi tắt toàn bộ tin tức trí năng thủ hoàn. Đây chính là chúng ta hải ngạn tuyến công ty để tam đại toàn bộ tin tức trí năng dụng cụ quả đấm cấp sản phẩm. Làm nhỏ xuống. Có thể mặc là khuyên hướng tất nhiên. Toàn bộ tin tức thủ hoàn. Mang cổ tay cách loại này. Biết chứ có thể tưởng tượng ra tới hai vị tuổi trẻ thở mộng ngây ngẩn một hồi mà. Liên tục mánh gật đầu Thần tình kích động không dứt, Đeo ở cổ tay toàn bộ tin tức di động dụng cụ Dĩ nhiên có thể tưởng tượng ra đến Thậm chí đều đã ở trong đầu hiện ra chính mình đợi nơi cổ tay b. Hơ Mơ Toàn bộ tin tức thủ hoàn tiến hành hệ thống thao tác hình ảnh Hình ảnh kia thật là không nên quá mỹ Giống như bên trong phim khoa học viễn tưởng cảnh tượng Ai đây chẳng phải là nói Chúng ta đồng bạn hợp tác A Huy chẳng phải là muốn trong tương lai trở thành B. Hừm. Mơ. Đối thủ cạnh tranh ta thật nghĩ không ra tương lai điện thoại di động thông minh như thế nào cùng chúng ta để tam đại điện sản phẩm toàn bộ tin tức thủ hoàn cạnh tranh. Như thế xem ra. Điện thoại di động thông minh cũng sẽ trở thành lịch sử hai người ngươi một câu ta một câu. Càng trò chuyện càng nảy. Lúc này Diệp Hoa cười nói. Huawei điện thoại di động coi như là bị biên dương hóa. Nhưng không có nghĩa là Huawei thu nhập sẽ giảm bớt. Ngược lại sẽ tăng nhiều. Cho dù tương lai toàn bộ tin tức thủ hoàn. Khi silicon chất bán dẫn cũng là chúng ta khẩn mật nhất đáng tin thương nghiệp cung ứng chiến lược đồng bạn một trong. Còn có Huawei 5 giờ kỹ thuật. Xác là một cách chỉnh thể lợi ích liên minh. Ta hải ngạn tuyến làm đầu cối phục vụ. Tất cả mọi người có thịt ăn. Vòng ngoài thương nghiệp cung ứng cũng có thể ăn canh. Hơn nữa, là xương sườn canh. Ha ha đi. Được rồi. Ở nhà trí năng điện sản phẩm đã từ truyền thống máy tính phòng chống đổi mới đến toàn bộ tin tức máy tính B. Hừm. Cơm. Rồi. Mà di động đầu cuối qua nhiều năm như vậy còn không có nginh đón cách mạng tính sản phẩm mới sinh ra. Nhưng theo lý thuyết cũng nên ra đời. Bây giờ 5 giờ Internet thời đại đã đi qua 3 năm rồi. Nhưng bây giờ điện thoại di động thông minh đã không cách nào với tới 5 giờ tốc độ đường truyền. 4 giờ mới là di động điện thoại di động thông minh đại biểu. Mà 5 giờ tuyệt đối không phải điện thoại di động thông minh. 5 giờ dùng ở điện thoại di động thông minh bên trên lộ xa phí của trời. Từ 1 giờ nói đến. Người đại ca đại ca đại. Đó là thế kỷ trước rồi. Đại ca đại chỉ có thể gọi điện thoại. Nói cách khác 1 giờ thời đại truyền tin dưới năng lực. Người sử dụng chỉ có thể gọi điện thoại 2 giờ thời đại truyền tin dưới năng lực. Người sử dụng có thể trò chuyện quy. Quy. Thuận thế sinh ra đầu cuối di động sản phẩm là chức năng máy 3 giờ thời đại tiến thêm một bước. Người sử dụng có thể quét vi bác rồi. Thuận thế sinh ra đầu cuối sản phẩm là điện thoại di động thông minh vừa mới xuất hiện Năm 2007 TVA bộ điện thoại di động thay đổi thế giới Di động internet phồn vinh mở màn như vậy oanh oanh liệt liệt mở ra 4 giờ thời đại nâng cao một bước Kèm theo là di động internet phồn vinh cùng điện thoại di động thông minh tiến vào thiên gia vạn hộ Nhân viên một máy 4 giờ thời đại cũng là điện thoại di động thông minh đỉnh phong thời đại Lúc này người sử dụng môn đã không quét vi bác quét sai rồi. Mà là quét sun thanh âm đoạn thị tần. Nhìn video rồi. Nhưng thời đại đi tới 202 hai năm hôm nay. Đã bước vào năm giờ thời đại vượt qua 3 năm rồi. Nhưng mà tiếc nối là. Di động đầu cối điện sản phẩm lại không có bất kỳ tân đột phá. Bây giờ điện thoại di động thông minh dùng là 5 giờ internet. Mấy... Dây dưới chung trở một bộ phim tốc độ đường truyền có thể so với tốc độ ánh sáng. Nhưng mà, đối với ở hiện tại điện thoại di động mà nói căn bản là thêm gấm thêm hoa mà thôi. 4 giờ tốc độ đường truyền vừa vặn. Thích hợp nhất điện thoại di động thông minh. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đầu cuối di động dùng cổ tiến bộ cản trở rồi. 5 giờ thời đại di động đầu cuối thay mặt tên gọi mấu chốt từ không phải là điện thoại di động thông minh. 4 giờ thời đại di động đầu cuối thay mặt tên gọi mẫu chốt từ mới là điện thoại di động thông minh. Mà 5 giờ thời đại di động đầu cuối thay mặt tên gọi mẫu chốt từ hẳn là. Toàn bộ tin tức 4 giờ hoàn toàn không di chuyển được toàn bộ tin tức điện sản phẩm. Bởi vì Internet quá kém. Mà 5 giờ Internet vừa vặn kéo theo toàn bộ tin tức dùng cụ. Cho nên bị Hừm. Cơm. Có thể trước một bước ứng vận nhi sinh. 5 giờ tốc độ rất nhanh đúng không? Mấy giây chung cho ngươi bước kế tiếp điện ảnh đúng không chỉ có thể khi dễ điện thoại di động thông minh đầu cuối rồi. Mà toàn bộ tin tức đầu cuối sản phẩm B. Hừ. Thật. 5 giờ liền thu liếm nàng ngạo mạn. Bởi vì chỉ thấy lúc này Tân Thay mặt B. Hừ. Thật. Dạng cơ đã chạy hoàn thành. Diệp Hoa hai tay hướng ra phía ngoài đảo qua. Thật sự ở mảnh không gian này lập tức bị hắn hai tay đảo qua mà lăng ra mấy trăm phù không màn ảnh. Đều tải chiếu phim đến video. năm giờ internet run lẩy bẩy. Bởi vì này sao nhiều phù không bằng đồng hành lăng ra đến. Tương đương với ở đây sao trong nháy mắt đồng thời ở máy tính hoặc trên điện thoại di động mở ra mấy trăm website hơn nữa không có chút nào có thể ca tôn. Đây đối với internet yêu cầu không cần nói cũng biết. Nếu như là 4 giờ Internet nhất định treo. Lúc này, Diệp Hoa lần nữa lăng ra hơn 300 khối phù không màn ảnh chiếu phim đến cao thanh video. Hậu trường số liệu thống kê lưu lượng tiêu hao lấy gơ làm đơn vị đi từ từ điên cuồng tăng vọt. Cho dù là kế tiếp tốc độ đạt tới 128 giờ dây 5 giờ Internet cũng từ sun lẩy bẩy đến hoảng được một khoản. Bởi vì kế tiếp tốc độ nhanh muốn theo không kịp ác. Vũ cơ tiểu tỷ tỷ lần đầu ở một cách đầu cối điện sản phẩm bên trên cảm nhận được áp lực thật lớn. Internet muốn hư mất tiết tấu hả. Dạng cơ dụng cụ toàn thể vận hành phi thường khỏe mạnh chính là Internet có chút hơi lộ ra cố hết sức. Ta thiên. 5 giờ đều khó khăn mau kêu nhâm tổng đem 6 giờ thả ra. Ha ha đùa tông hao ổn định. Bù nhiệt độ 30. Thiên. Nếu là đời trước sản phẩm lúc này nhiệt độ đã lái vào 89 rồi. Toàn năng khoa ký từ đầu 33 chương 318 đại chiêu nghẹn tốt lắm bàn tay hất một cái toàn bộ toàn bộ tin tức biểu hiện biến mất. Vũ Cơ tiểu tỷ tỷ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hoa rốt cuộc không thao tác nàng. Nếu là ở tới một lớp. Lưu lượng không kịp hả? Mà làm chứng hết thảy các thứ này hai vị trợ thủ đã kích động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này tâm tình. Hoàn toàn do quốc sản biến hóa ngạnh kiện HGV tạo thành dạng cơ. Toàn thể tính năng là đời trước gấp ba. Tham dự lần này mở mang tiến trình, hai người bọn họ càng là biết bê, hơi cơ, hay. Không chẳng những tính có thể được một lần chất bay vọt thành phẩm cũng đại phúc độ hạ xuống. Bởi vì ngạnh kiện HGV là quốc sản. Cả hạ lưu cung ứng liên đều là quốc sản mà không phải là ngoại quốc hán thương. Cộng thêm các hệ thống nội bộ đả thông độc quyền bí lũy. Hơn nữa chế trình công nghệ nhất là nghiên cứu thành phẩm cũng không xốt quá nhiều tiền. Khiến cho b, Hơ. Cơ. Hai. Không ngạnh kiện xe thành phẩm toàn thể chế tác thành phẩm tiết kiệm rồi vượt qua 18.000 nguyên trái phải. Thành phẩm hạ xuống 1 phần 3 trở lên. Diệp Hoa mang khảo sát số liệu xem một lần, chợt đi ra phòng thí nghiệm, trở về mặt đất, nhìn xung quanh dọc theo bờ đại hải. Lúc này đắt là hoàng hôn, trông về phía xa hải ngạn tuyến cảnh sắc rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Thu hồi ánh mắt nhìn lại trên đảo thành phiến khu nhà, đều không phải là nhà cao tầng. Sóng hình kiến trúc tập quần ở Tang Châu trên đảo giải thích lên xuống mị lực. Vào lúc này lúc hoàng hôn. Đặc sắc tươi sáng kiến trúc thể giống như là sáng sủa nhiều màu đỉnh núi một dạng khu làm việc cao ốp ở cách đảo bên bờ. Lúc ban ngày sau khi. Màu trắng sóng hình dáng hình chiếu đến trên mặt biển. Đón Hải Phong. Có thể ở bên cửa sổ nhìn xuống toàn bộ Hải Vịnh cùng Hải Ngạn tuyến phong cảnh. Rời đi thí nghiệm công đoạn lắp ráp trung tâm. Diệp Hoa đi tới tân trụ sở chính khu làm việc đỉnh cấp lầu ba chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc. Tiến vào bên trong phòng làm việc trực tiếp nằm ở trên ghế salon nhắm hai mắt lại. Năm tháng kinh doanh, rốt cuộc có thể yên tĩnh. Nằm trên ghế salon Diệp Hoa nhắm mắt lại một hồi. Nhưng là nghe được phòng làm việc đồng tính. Nghe được tiếng bước chân liền phân tích rõ ra là người phương nào rồi. Không nhúc nhích mắt cũng không trợn Mặt đầy vô lực nói. Xa xo gì? Đến bàn làm việc kia gọi điện thoại đem Vi Vi gọi tới, tốt Chủ tịch Hội đồng Quản trị, quả nhiên là Kita Galsasovii. Chợt nệ bước nhẹ nhàng bước chân đến bên bàn làm việc bên trên, cầm lên trên mặt bàn điện thoại nối rồi kiểu Vi thường vụ đồng sự phòng làm việc, là ta, Chủ tịch Hội đồng Quản trị khiến ngươi tới đây một chút. Ừ, cúp điện thoại, Kita Galsasovii quay đầu nhìn về phía nằm bất động diệp hoa ôn quyển nói. Chủ tịch hội đồng quản trị. Cần ta là ngài ngâm nước ly trà nói một chút thần này với salon ai tiến hóa cứng như thế. Sơn trải chứ diệp hoa nhổ nước bọt một cái câu. Sau đó cười hít mắt nhìn nàng nói. Không cần. Tới để cho ta nằm một hồi bảo bối. Đối với lần này. Nàng tự nhiên không có cử tuyệt lý do. san san đi tới. Ở diệp hoa đầu bên ngồi xuống. Người sau thuận thế đem đối phương bắp đuổi khi thịt gói ghế salon, mềm nhũn rất có co giãn. Kitaga Usa so phi cười khanh khách không nói. Nàng biết Diệp Hoa mệt mỏi thời điểm thích để cho nàng đấm bóp cho hắn. Nhắm hai mắt Diệp Hoa nhất thời không nhịn được thông thả khẽ xên. Thoải mái nếu là trong phòng thí nghiệm cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Nghe vậy ki ta ga sa so di ôn nhô mềm mại mị thanh cười nói. Cách này còn không đơn giản. Chủ tịch hội đồng quản trị đem sa-so-di-an bài đi qua chính là. Sa-so-di-tùy thời có thể hầu hạ ngài. Diệp hoa trong lòng nhất thời cười ha-ha rồi. Ngày này sinh vưu vật thật đúng là không buông tha từng tia cơ hội. Đủ loại làm bộ vu tình điên cuồng dò xét. Thật để cho ngươi cô gái nhỏ này chạy đến bộ khai thác thí nghiệm trọng điện kia còn có thực sự có thể đem ca phục vụ vô vi bất chí, bất quá gió kia hiểm có thể to lắm rồi, này chua thoải mái giá quá lớn, nhắm mắt lại diệp hoa trong lòng phúc phỉ. không nhúc nhích cảm thụ nàng tinh xảo tay nghề, kira gaber sasozi quỳ đầu nhìn nhắm mắt diệp hoa, nhưng cũng không có từ hắn trong thần thái đọc đến bất kỳ tin tức hữu dụng, chốc lát, diệp hoa chuyển chuyển hạ thân tử nằm nghiêng. Một tay khoát lên đối phương sau lưng. Lơ đáng chạm được rồi cách mông thuận tay liền nắn bóp. Lười biếng nói. Người làm thí nghiệm trung tâm phát triển là ta hậu cung A lại nói bây giờ đã cơ bản vội vàng làm xong. Không cần ta tiếp tục thân lâm một đường. Đến tiếp sau này công việc bộ kỹ thuật công trình đoàn đội bộ toàn hoàn thành là được. Ừ. Quả nhân sau này lại có thể cùng người khác án phi tầm hoan tác nhạc. Diệp Hoa mở ra hai tròng mắt cũng xoay người ngước nhìn nàng, mỹ nhân cười yếu ớt cúi đầu ngắm nhìn, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Hoa thưởng thức nàng xinh đẹp gương mặt ngâm một câu thơ, hàng đêm sinh ca hướng hướng say, diệu ngữ xinh đẹp cho đối đãi người thúc dục, nhân sinh mấy phần phương hoa ở, lão tới vô hối tâm vô thu thiệt. Đi đạp mã phòng thí nghiệm, Ha ha, ngâm được một bài thơ hay hả? Gọi ta tới chính là vì xem các ngươi hai đẹp đẽ tình yêu vừa mới đi vào kiều vi vừa vặn nghe được Tựa như cười mà không phải cười hai người bọn họ Nghe vậy Diệp hoa qua lại miêu các nàng hay Bỗng nhiên thanh tình tịnh mẫu tình cảm giặc rào đảo Khúc kính sâu thẳm mộng túi tiên Sở yêu tinh tế thân hiểu điệu Hai bờ sông thung lũng nhất tuyến thiên Xuân triều gột rửa thế như hồng Tốt thay khoái trăng thiện tai thiện tai Hai nàng nghe một chút không khỏi thưởng thức một phen Bỗng nhiên minh bạc kỳ ý chỉ đều mặt đẹp khiếm hồng Kiều vi tức giận liếc hắn một cái Trời còn chưa tối xuyên thấu qua đâu rồi liền bắt đầu đùa bấn lưu manh Diệp hoa cười ha hả từ trên người khi ta gác lơ xa xo di lật lên thân ngồi Kiều vi bất đắc dĩ nói Mã đi làm rồi Ta còn làm việc không xử lý xong đâu rồi bây giờ có nhiều bận rộn ngươi không phải là không biết có công việc gì vội vàng giao phó xác thực hải ngạn tuyến tập đoàn lập tức chuyện trọng yếu vụ liền là công ty tiến vào toàn diện gây dựng lại rời dọn nhà là lớn nhất làm người nhức đầu sự tình. huống chi rời một nhà lớn như vậy xí nghiệp diệp hoa ra trong chốc lát buông lòng một chút tâm tình sau đó nói nổi lên chính sự Những an bài khác đều không biến hóa Người mau sớm thông báo xác các đại hán thương 3 ngày sau sản phẩm định hình hoàn thành Khiến hàng đầu các đại cung ứng liên hán thương lập tức bắt đầu toàn lực bắt đầu đầu tư Các đại thay mặt nhà máy Không tới 2 tháng B Hơ Cơ liền muốn đoạn hàng Không ngươi nói thẳng còn có 20 ngày Để cho bọn họ có chút cảm giác cấp bách ngâm nước tới một ly trà nóng. Kita Gerasa Soji nghe được hắn lời này, đôi mắt đẹp sâu bên trong không khỏi thoáng qua một vẻ khiếp sợ vẻ. Cách này thì giải quyết người Mỹ đuổi ra khỏi khốn cục rồi hạ chất bán dẫn nghề có nhiều khó khăn. Kita Gerasa Soji tự nhiên rõ ràng nửa năm liền, nàng có chút không tin. Cách này thật bất khả tư nghị nàng thà chịu tin tưởng hải ngạn tuyến là sớm mấy năm liền bắt đầu nghiên cứu ra. nhưng dù cho như thế cũng như cú cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. kitaragasa soji tâm lý đang đánh cái gì tiểu cẩu cẩu. người ngoài tự nhiên không biết. diệp hoa thuận tay bưng lên nàng ngâm nước tới trà nhấp một hớp. đảo. vi vi. ở hiện hữu công việc trên căn bản. người chủ chảo an bài sản phẩm mới buổi họp báo. Một tuần sau đi Ngày 24 tháng 3 ngay tại tân chủ sở chính khoa học kỹ thuật đại sảnh quán tổ chức Định là đi. H cần, Hay Không chủ đề buổi họp báo, mau sớm giải quyết Ừ, sao cho ta đi Kiều Vi gật đầu một cái coi như công ty thường vụ đồng sự nàng xác thực không thoải mái Bất quá ớn phó cũng dư giả Bị quên sau khi Kiều Vi nhớ lại một chuyện khác Đúng rồi có một cách không tốt tin tức. Nói đi, tin tức xấu gần đây nghe đã quá nhiều, tới một cách nữa không cần quan trọng gì cả. Diệp Hoa đặt ly trà xuống dựa lưng vào ghế salon, gác chéo chân nhìn về phía nàng bày một bộ yên lặng nói tiếp dáng vẻ. Công ty bị toàn cầu liên hiệp chèn ép, xe hơi giới không người lái quyết định tiêu chuẩn phương án cũng lạnh. Kiều Vi như nói thật đạo, lạnh hay lại là lạnh thấu vô khan. Không cần quan trọng gì cả, chờ hay. Không buổi họp báo sau khi thế cuộc xét đại nhịp chuyển. Diệp Hoa ổn định cười một tiếng. Thở dài bổ sung nói. đều lạnh cũng tốt hả? Đến lúc đó đồng thời làm thành hâm lại thịt. Trước củng cố nội địa thị trường đi. Nội địa là toàn cầu lớn nhất tiêu phí thị trường. Cộng thêm kỹ thuật ưu thí. Hải ngạn tuyến công ty thật xa thì đã đứng ở tiên thiên chỗ bất bại. Chẳng qua là khiến diệp hoa tương đối khó chịu một chút. Thậm chí canh cánh trong lòng là. Mất đi toàn tàu thị trường phân ngạch liền ý nghĩa không thể kiếm người ngoại quốc tiền. Này hâm lại thịt nhất định là muốn xào. Điều kiện tiên quyết là hỏa hầu muốn sung túc. Kế tiếp trọng yếu nhất bê. Hơ. Cơ. hay Không chủ đề buổi họp báo chính là chỗ này cây đuốc. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 33 chương 319 quan tuyên toàn bộ lưới nhiệt nhị Đông Vinh. Một tòa bí mật nghiên cứu trung tâm. Mười mấy Nhật Bản đứng đầu thợ đều tại phân tích một phần vượt qua 45 giờ số liệu tài liệu. Những tài liệu này bị bọn họ coi là chân bảo như thế. Có thể nói hết ngày dài lại đêm thâu phấn đấu không ngừng. Mặc dù lấy được rất ít. Nhưng có một chút điểm đột phá cũng hưng phấn không được chung quy mà nói chính là khoa học tranh heo. Người nói cái gì hắn xác đã có thể là bê. Hừ. Hừ. Cung cấp toàn bộ ngành kiện Harper bao gồm tấm chim Miza khi sắc mặt hoàng sợ lại không thể tin. Các hạ, Hải Ngạn Tuyên công ty mang ở ngày 24 tháng 3 cử hành được đặt tên là bê, hơi cơ hay. Không sản phẩm mới buổi họp báo. Tin tưởng rất nhanh sẽ biết công bố oan tuyên tin tức. Ngày mai chậm nhất là ngày hôm sau. truyền tin một đầu khác truyền đến một đạo nhô mì giọng nữ không phải ai chính là Kitagasa Soji. Mi ra khi cô từ trong khiếp sợ bình phục tâm tình lập tức trầm giọng đáp lại được biết. ngươi ẩn núp ở bên cạnh hắn nhất định phải phải cẩn thận một chút. tìm cơ hội ăn cắp càng nhiều kỹ thuật nồng cốt tài liệu. bất kỳ tài liệu kỹ thuật. truyền tin thời gian cũng không phải là rất dài. Khai báo một phen liền kết thúc. Mi ra cô chậm rãi nhắm mắt. Nhưng trong lòng thì thật lâu không thể bình tĩnh. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì sắc chỉ dùng chừng nửa năm thời gian liền đánh chiếm người Mỹ ở chất bán dẫn lính vực kiêu ngạo hay là bởi vì người Hoa kia duyên cứ vậy cũng quá đáng sợ. Ít cùng mạch tổ hợp. Đó là người Mỹ đáng tự hào nhất lính vực. Toàn thế giới đều đã ở tấm chi lính vực buôn tha cùng người Mỹ tranh hùng. Bởi vì thật không cạnh tranh được. Đây là lão Mỹ tuyệt đối lĩnh vực. Ít nhất bây giờ vẫn là. Đừng xem nước Anh. Nước Đức. Hà Lan. Nhật Bản ở chất bán dẫn sản nghiệp bên trong cũng có kiêu ngạo kiến thủ. Nhưng và nước Mỹ nhân ưu thế mà nói quả thực nhỏ nhặt không đáng kể. Hơn nữa những công ty này cơ bản đều có phố ôn bóng sáng. Lại nói người Hàn Samsung điện tử. Lơm. Gơm. Những xí nghiệp này quả thật nổi tiếng toàn cầu Nhưng mà đối với người Hàn mà nói nhưng là là phố gôn đi làm Ở thế kỷ trước mặt châu Á khủng hoảng tài chính tới nay Hàn Quốc ưu chất tài sản cơ hồ toàn bộ bị phố gôn sao đấy Vài chục năm cố gắng kiếm về lời cao cuối cùng lại dùng để nuôi người Mỹ cao phúc lợi Bê, hơi cơ, hay Không sao Mi mở mắt nhìn ngấm tự cười Đó là cười trên nỗi đau của người khác mùi vị Người Hoa ở chất bán dẫn lính vực có lớn như vậy đột phá Muốn khóc nhất nhưng thật ra là người Mỹ rồi Hơn nữa kinh hồn bạc vía đi Cũng vậy Toàn thế giới cũng buông tha tấm chi lính vực cùng người Mỹ cạnh tranh Duy chỉ có người Hoa đang cùng cái chết sập đầu Vốn là Nhiều năm như vậy ở Mỹ quốc nghiêm nhị phong tỏa bên dưới Người Hoa chất bán dẫn sự nghiệp thành tích bình thường. Từ đầu đến cuối rơi ở phía sau ít nhất để tam không ngừng. Mà nay Diệp Hoa xây dựng sát hệ thống lại cầm giữ có kinh khủng như vậy đột phá. Người Mỹ tuyệt đối sẽ bị đánh trở tay không kịp. Bởi vì không có ai sẽ ngờ tới. Bây giờ khi cô dĩ nhiên cao hứng. Gần đây người Mỹ Liên Hiệp Toàn cầu đuổi ra khỏi hải ngạn tuyến công ty. Nhật Bản xe hơi công nghiệp chế tạo rất nhiều khởi tử hồi sinh dấu hiệu. Thật có thể nói là họa phúc tương y. Hơn nữa Mi ra khi cô từ đầu đến cuối đối với sinh xuất su hóa chất mất đi. Cùng Nhật Bản trước gặp gỡ đối với người Mỹ canh cánh trong lòng. Thật ra thì Nhật Bản nhân mặt ngoài đối với người Mỹ phục phục thiếp thiếp. Nhưng trong tối chỉ sợ là hận nhất người Mỹ. Rất rõ lần trước xe hơi giới đại sự kiện. Người Mỹ ở trong bóng tối xuất lực không ít Nhật Bản bị người Mỹ lừa thảm rồi Lão Mỹ là lấy Nhật Bản nhân lợi ích cùng người Hoa làm giao dịch Sai tô bất thống hận mới là lạ Lần này thấy người Hoa ở chất bán dẫn sản nghiệp bên trên và nước Mỹ nhân hòa hợp lại đớp chắc. Vui nhìn một nơi tỏa sơn quan hổ đấu tiết mục Ngược lại nơi này cũng không Nhật Bản chuyện gì An tính làm canh ăn dưa quần chúng xem kịch vui rồi Người Hoa chất bán dẫn sản nghiệp dậy rồi Đối với Nhật Bản chất bán dẫn sự nghiệp nhất định là có trọng ảnh hưởng lớn cùng tổn thất Nhưng tổn thất lớn nhất là người Mỹ Loạn đi loạn đi càng loạn càng tốt Ngày 19 tháng 3 Hải ngạn tuyến công ty chính thức bắt đầu quan tuyên Đối ngoại tuyên bố cùng tháng ngày 24 vào khoảng công ty tân chủ sở chính cử hành trận đầu sản phẩm mới buổi họp báo Buổi họp báo chủ đề trực tiếp lăng ra bê. Hơn. Cơ. Hai. Không chủ đề buổi họp báo. Quan tuyên vừa ra. Quốc nội truyền thông lập tức liền tiến hành phô thiên cách địa báo cáo. Ngoại trừ hải ngạn tuyến công ty ở tuyên truyền phát hành bên trên ồ ạt phát lực. Xác hệ thống bên trong thành viên khác dối díp ở quan bác lên tiếng. Tạo thế. Vì đó trở công sắc này cá thể hệ thành lập thật không đơn giản. Rất nhiều chất bán dẫn công ty tỷ như hoa tâm quốc tế thì có quốc tư ủy thân ảnh. Hơn nữa chất bán dẫn sự nghiệp phía sau không chỉ có riêng là Diệp hoa bọn họ những thứ này ít lính vực công ty ở phát lực. Phía sau nhưng là có quốc gia khác một bàn tay vô hình ở thúc đẩy đến. Phía sau giấu giếm quốc gia ý chí. Tạo thành kết quả chính là. Quan tuyên vừa ra tới bao gồm quốc nội chủ lưu truyền thông ở bên trong tân văn truyền thông dối dít dùng trang đầu tiêu đề ở báo cáo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lưới đều là liên quan tới hải ngạn tuyến B. Hơ, cơ, hay không chủ đề buổi họp báo tin tức nội dung. B. hơi cơ, hay không không nghi ngờ chút nào cũng là đưa tới nước ngoài truyền thông dối dít báo cáo. Lúc này Mỹ Quốc xưa chất bán dẫn sản nghiệp hiệp hội cấp kỳ Mỹ Quốc chất bán dẫn các công ty cũng đối với lần này vô cùng chú ý. Mà quốc nội B hơi cơ hay. Không buổi họp báo ở quan tuyên ngày đó lên nhiệt lục soát. Hải ngạn tuyến muốn thả đại chiêu không thể nào. Cái này đại chiêu đọc xây tốc độ cũng quá nhanh đi. tài nửa năm cái này thì có thể cùng lão Mỹ ở tấm chi lĩnh vực mới vừa rồi hả ta có chút không tin a Cậu loại ở chỗ nào cậu loại đi ra tiết lộ một cách hạ tình huống gì cách này bê, hơi cơ, hay. Không chủ đề buổi họp báo, chỉ phần mềm sản phẩm à. Không rõ ràng lắm, nhìn hình như là phần mềm sản phẩm. Không đúng, người địa cầu đều biết hải ngạn tuyến phần mềm công nghiệp thực lực tình cảnh lớn như vậy khẳng định không vân. Cho nên cậu loại còn không ra sao mẹ ư. các thành viên toàn bộ chất bán dẫn công ty đều tại quan bác lên tiếng diệp lão bản lại phải làm đại tân văn rồi. rốt cuộc là mặt bài hạ đây chính là sắc vơ. sơn, xia, dũng chấn vương, sơn, silicon valley không khỏi tốt đốt, cũng có chút hư hà. trên mạng nhiệt trò chuyện càng ngày càng nảy, mong đợi lại thấp thỏm. chủ yếu là trước truyền thông xào quá lửa nóng. Đồng thời hải ngạn tuyến tập đoàn toàn cầu gặp phải đuổi ra khỏi cũng để cho rất nhiều quốc nội bạn trên mạng tức giận. Nhưng lại tự dếu là vô năng cuồng nộ. Mà sát vừa ra tới liền bị truyền thông coi là cùng Mỹ quốc chất bán dẫn phân cao thấp. Đồng thời lại bị rất nhiều người không coi trọng. Đối mặt Mỹ quốc ở chất bán dẫn lĩnh vực tuyệt đối địa vị bá chủ. Diệp Hoa dẫn sát liên minh hệ thống không khỏi mang có một chút đau buồn mùi vị. B. Hơi cơ hay không quan tuyên vừa ra tới. Bị vô số gốc nội bạn trên mạng coi là thứ nhất lần lượng kiếm. Đang chờ mong đồng thời cũng lộ ra có chút sức lực chưa đủ. Chất bán dẫn lĩnh vực. Mỹ quốc là tuyệt đối bá chủ. Không thể dung chuyển. Ăn dưa đám bạn trên mạng mặc dù không chối diệp hoa cùng hải ngạn tuyến công ty cường đại khoa học kỹ thuật thực lực. Nhưng đối thủ là ở quá mạnh mẽ. Nội tình vô cùng thâm hậu so sánh mà nói, nước ngoài bạn trên mạng cũng tham dự trong đó nhiệt nghị. Mỹ quốc bạn trên mạng, mỹ chất bán dẫn sự nghiệp có thể chủ đạo thế giới nhiều năm. Diệp Hoa cùng sắc muốn lấy thời gian nửa năm ở tấm chim Lĩnh Vực Khiêu Chiến Si Li con va li. Chúc ngươi nhiều may mắn đi anh gay bạn trên mạng. Chúc ta nghị viên nói, Hải Ngạn tuyến sản phẩm rất tiện dụng, nhưng là chúng ta không cần buông tay ấm độ bạn trên mạng. 2022 năm lớn nhất đại quốc tế đùa giỡn. Hàn Quốc bạn trên mạng kêu ngạo không biết gì người Hoa mang thua rất thảm, rất nhanh sẽ biết biết rõ chất bán sấn chật vật. So sánh quốc nội. ngoại quốc truyền thông cùng Internet ý kiến và thái độ của công chúng nhưng là một cách khác lần quan cảnh. Hải ngạn tuyến B. Hừm. Cơ. hay, Không chủ đề buổi họp báo ở trên quốc tế là một mảnh tranh cãi. Nhưng đại đa số nước ngoài truyền thông cùng dân trên mạng cũng không coi trọng. Giữa những hàng chữ đều là ngồi xem xác cùng hải ngạn tuyến công ty lưu túng thu tràng. Mỹ Quốc truyền thông càng là công khai tiến hành dễ cợt. Lão Mỹ lần này rất có đề khí. Bởi vì chất bán dẫn lính vực Mỹ Quốc đỗ trạng nguyên nhiều năm như vậy. Rất nhiều người khiêu chiến cũng ngã xuống. Nếu là điểm này sức lực cũng không có ngược lại không bình thường. Người ngoại quốc mặt dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đối với bê, hơi cơ, hay. Không buổi họp báo độ chú ý lại không hề có một chút nào giảm bớt. Thậm chí độ chú ý vượt xa năm đó hải ngạn tuyến công ty cả nhà thùng sản phẩm mới buổi họp báo, ngay, sau đó quan hệ đến độ cao. Ở toàn cầu khoa học kỹ thuật giới trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí chưa từng có trong lịch sử. Ở toàn cầu trở nên nhìn chăm chú hạ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ngày 24 tháng 3 ngày này đến. Vô số quốc nội bạn trên mạng cũng nhìn chằm chằm ngày này. Ngày này kỳ đợi quá lâu rồi. Có chút bạn trên mạng thậm chí không dám nhìn. Bởi vì ý thác rồi quá lớn kỳ vọng. Sợ hãi trở thành thất vọng. Nhưng bất luận như thế nào, ngày 24 tháng 3 ngày này trung quy là yêu cầu tới. Toàn năng khoa ký cử đầu 33 chương 320 sản phẩm mới buổi họp báo. Muôn người chú ý Mỹ Quốc California. Intel công ty chính. Lúc này địa phương thời gian là ở buổi tối 20 giờ 00 phút không điểm trái phải. Bút. Quân cùng Intel công ty vài tên đồng sự cũng chành lên trước mắt B. Hừm. Hừm. Toàn bộ tin tức biểu hiện phù không màn ảnh lớn. Đều tại nhìn hải ngạn tuyến công ty B. Hừm. 2. Không chủ đề buổi họp báo truyền trực tiếp khoảng cách bắt đầu còn có không tới nửa giờ Intel trưởng môn nhân cùng mấy đại đồng sự sắc mặt đều có chút âm trầm khó coi Trên thực tế cơ hồ ở thời gian này tiết điểm Mỹ Quốc các đại chất bán sấn tấm chi cử đầu cũng đang yên lặng địa chú ý bê 3. Không buổi họp báo truyền trực tiếp Đối với Diệp Hoa chủ đạo sát Không cần hoài nghi. Nhất định là lão Mỹ những khoa học kỹ thuật này công ty cách đinh trong mắt. Gai trong thịt. Vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới bao lâu bê. Hừ. Cơ. Hai. Không. Hơn 5 tháng chẳng lẽ này cách gọi là hai. Không bản bê. Hừ. Cơ. Máy. Có thể ở không có bất kỳ siê hàng đầu cung ứng liên ủng hộ dưới tình huống tất cả đều do cái đó đáng chết xác liên minh cung ứng liên ủng hộ sao ta không tin. Ta tuyệt đối không tin. Bọn họ vài chục năm cũng không có đột phá. Không thể nào bởi vì là một người hoa làm một cái xác là có thể ở thời gian ngắn như vậy trong đánh chiếm nhân loại cao nhất công nghiệp chế tạo. Hải ngạn tuyến nội bộ nhất định đã sớm bí mật ở nghiên cứu tấm chiên rồi. Nếu không giải thích không thông, chỉ có thượng đế mới có thể làm được. Mấy đại đồng sự sắc mặt bột phát khó coi, này cái gọi là bê, hơi cơ, hay. Không buổi họp báo nếu quả thật đại hoạt thành công. Đối với Intel công ty mà nói nhất định chính là tai nạn. Cái này coi như không chỉ là mất đi một cái toàn cầu lớn nhất khách hàng lớn đơn giản như vậy. Mà là gặp phải người hoa ở cao cấp tấm chi nghề chế tạo bên trên cạnh tranh áp lực. Mỹ Quốc những khoa học kỹ thuật này công ty sợ nhất, là cao cấp tấm chi lúng đoạn cách cuộc khả năng như vậy đánh vỡ. Có thể nói, Mỹ Quốc bên này chất bán dẫn các bá chủ tâm vét sát hệ thống. Còn có chính là hận không được ném trái lựu đạn đi qua đem chàng này đáng chết hay. Không buổi họp báo cho nổ. Không nên hốt hoảng, bốp, quên âm thầm cắn răng nói. Thật ra thì nội tâm của hắn cũng hoàng phải chết. Cố làm ủng định nói hải ngạn tuyến công ty ở làm sao trước thời hạn bố trí Cũng bất quá là thời gian 3 năm Diệp Hoa đúng là khoa học kỹ thuật sử thượng hiếm thấy quái quán nét Nhưng hắn cũng không phải là thượng đế Coi như hắn có thể ở trong vòng 3 năm có đột phá Nhưng bệ hừ, Cơm Máy nội bộ bao hàm hơn 30 loại tấm chi công nghệ Làm sao có thể làm được trên lô giới nói không thông Lời này khiến mọi người tại đây an tâm không ít Đúng vậy Đây Hừ Cơ Ngạnh kiện HGZ muốn là hoàn toàn có hoa hạ những thứ kia hắn thương cung ứng Ý nghĩa hơn 30 loại mạch tổ hợp đều phải giải quyết Một vị trừng 50 tuổi đồng sự biểu tình ngưng trọng Như là tự mình an ủi chậm rãi nói Có đạo lý Một chút xíu đột phá không sửa đổi được đại cuộc Chỉ cần một cái khuôn mấu không có giải quyết đi, Hưng Cơ Máy lại không thể bình thường hướng thị trường giao hàng Người tiêu thủ mong đợi càng cao trinh lệch tất nhiên càng lớn Đến lúc đó ở phát động ý kiến và thái độ của công chúng thế công Tất khiến hắn này cái gọi là hay Không trở thành nghề trò cười quốc tế trò cười Cùng lúc đó, Thái Bình Dương bị đoan, dũng chấn tang châu đảo hải ngạn tuyến tân chủ sở chính. Địa phương thời gian đang đứng ở buổi sáng 10 giờ 55 phút phân tả hữu. cái này diện tích chỉ có 5 cây số vuông trái phải hải vịnh cách đảo bây giờ đang bị toàn cầu ánh mắt sở tập trung đến. Rất nhiều internet truyền thông cũng tiến hành truyền trực tiếp. Quốc nội các đại lưu truyền thông video website bao gồm hôm nay tiêu đề các loại truyền thông cửa sổ cũng mở ra chuyên đề truyền trực tiếp. Tiêu đề bên trên truyền trực tiếp người xem biểu hiện đã qua 120 vạn nhân xem online số lượng. Đây là làm cách truyền thông sân thượng. Là chân thật xấu người. Mà không phải những thứ kia truyền trực tiếp sân thượng cách gọi là nhân khí. Ngoại trừ hải ngạn tuyến công ty phát lực quan tuyên. Sát hệ thống thành viên tập thể phát lực trợ công gia Quốc gia phương diện cũng là ở sau lưng tích cực thúc đẩy. Cái này bàn tay vô hình động lực mới là kinh khủng nhất. Đưa đến quan tuyên ngày đó bắt đầu đi Hờ. Cơ. hay Không chủ đề buổi họp báo liền nổ toàn bộ lưới. Còn cho tới bây giờ không có một nhà buôn bán công ty buổi họp báo có thể đưa tới kinh khủng như vậy cao độ chú ý cho dù hải ngạn tuyến công ty năm đó đi, buổi họp báo cũng không có tạo thành hôm nay quanh đồng hiệu ứng, bởi vì đây không chỉ là một cách điện sản phẩm đưa ra thị trường đơn giản như vậy, mà là toàn cầu ít cùng mạch tổ hợp sản nghiệp tương lai quyền phát biểu cùng quyền chủ đạo tranh phía sau đại biểu càng là tỷ tỷ đô la cấp bậc lợi ích. Mà bởi vì mạch tổ hợp trực tiếp bổ sung thêm sở độ sâu liên hệ giá trị sản lượng không thua kém 10 vạn ức đô la số lượng. Tương đương với Mỹ quốc cơ Giờ. Bê. Kích thước tổng giá trị 50% trái phải. Thế lực khắp nơi âm mưu tính kế. Minh tranh ám đấu. Từ hoàng bánh sự kiện cũng đã kéo lên màn mở đầu. Là một trận ẩn hình vô khói súng chiến tranh. Ít cùng mạc tổ hợp sản nghiệp tuyệt không chỉ có chẳng qua là kỹ thuật tranh. Ám triều dũng động bên dưới là các phe ở kỹ thuật thực lực. Ngưng tụ, quyền phát biểu chờ thực lực tổng hợp tỷ đấu. Hoa hạ ở chất bán dẫn nghề địa vị từ đầu đến cuối bị người khi dễ. Bây giờ có cùng Mỹ quốc địa vị ngang nhau một ngày, thậm chí thuộc về dẫn chạy ưu thế, cũng biết tại sao phía sau có một bàn tay vô hình ở tích cực thúc đẩy đến Khiến cho một trận thương nghiệp hóa buổi họp báo trở thành toàn dân thậm chí còn cả thế giới cũng vì đó nhìn chăm chú. Buổi sáng 11 giờ 20 phút phân. Các lộ truyền thông khách quý đều đã đến tràng. Tụ tập ở hải ngạn tuyến công ty tân trụ sở chính khoa học kỹ thuật quán đại sảnh. Một tòa đủ để chứa trên vạn người tổ chức đại hình hoạt động siêu cấp lớn phòng. Trình diện trong ngoài nước tân văn truyền thông nhiều đến 422 nhà. Toàn bộ tràng quán hội tù 7.800 nhân. Quốc nội ít cùng mạch tổ hợp sản nghiệp cấp kỳ tương quan liên hệ công ty lão tổng hoạt nghề tinh anh trình diện có hơn 2.000 người. Xác hệ thống bên trong 76 đại thành viên nòng cốt cùng bộ phận thành viên vòng ngoài. Hạ lưu cung ứng liên đồng bạn thay mặt chủ hãng môn tới hơn 1.000 vị. Toàn bộ trong phòng khách đang ngồi không thấp hơn 2.700 cái sĩ nghiệp lão tổng. Còn có hơn 4.000 vị đến từ cả nước các nơi hải ngạn tuyến siêu cấp phen. Cũng là B. Hơn. Cơ. Trung thực người sử dụng. Được thỉnh mời tham gia tràng này B. Hơn. Cơ. hay, Không chủ đề buổi họp báo. Ở buổi họp báo đại sảnh hàng trước nhất là sắc chất bán dẫn liên minh câu lạc bộ thành viên nòng cốt Vui Hai Si bên trong nhỏ chất bán dẫn Vi điện tử Hoa Tâm quốc tế Trường Sang tồn chứ chờ bảy lục gia quốc nội đứng đầu chất bán dẫn công ty trưởng môn nhân không một vắng mặt toàn bộ đều ngồi ở thủ chỗ vị trí giờ khắc này các lão tổng nội tâm cũng rất sao động. Mặt ngoài vững như bàn thạch nhưng trong lòng đát lâu cảm xúc mạnh mẽ cũng ở đây không ngừng được gột rửa đến 11 giờ 27 phút phân Đang chủ trì nhân long trọng giới thiệu bên dưới Toàn trường ngay đón bài sơn hải đảo tiếng vỗ tay Hơn 4.000 vị hải ngạn tuyến siêu cấp phen tại chỗ tiếp ứng Này tiếng vỗ tay lửa nóng trình độ cũng không phải là trưng cho đẹp Muôn người chú ý bên dưới Diệp Hoa ung dung đúc đỉnh từ phía sau màn hiện thân cùng màn trước. Gần hơn 8.000 hy vọng của mọi người đến trong đại sảnh không trôi lơ lửng siêu cấp phù không to màn. To màn trung niên khinh thân ảnh thần thái dễ dàng tự nhiên. Nhịp bước vững vàng. Diệp Hoa sáng hôm nay mặc một bộ đơn bạc màu trắng áo sơ mi dài tay. Còn vén tay áo lên. Cổ áo kẹp một cách vô tuyến máy truyền âm. Bây giờ thời tiết khí trời còn rất lạnh. Cho dù là ở Nam Phương. Bất quá mở ra máy điều hòa không khí bên trong đại sảnh bộ thư thích dễ chịu. Buổi sáng được đơn giản thăm hỏi sức khỏe. Chậm rãi đi tới trong sân khấu đang lúc. Diệp Hoa nhìn vòng quanh hiện trường gần 8.000 tên gọi dự hội khách quý tràn đầy mỉm cười. Không nghi ngờ chút nào. Hôm nay. Bây giờ. Là vĩ đại mà lãng mạn thời khắc chúng ta vẫn đang làm khoa học kỹ thuật giới lãng mạn nhất sự tình khiến khoa huyễn chiếu vào thực tế. Mà hôm nay chúng ta rất tự hào bởi vì chúng ta đem một loại không thể nào biến thành khả năng. Mỹ quốc bên kia đang chăm chú truyền trực tiếp bút. Ướn chờ trong lòng người oán thầm, đây nên lúc chết khắc không một chút nào lãng mạn. Dĩ nhiên, hôm nay là chủ đề là bey, hơi cơ hay. Không, rất nhiều người đều tò mò bey, hơi cơ hay không là cái gì dĩ nhiên lập tức đem sẽ khai mạc, nhưng trước đó ta muốn nói một chút về hơi cơ hay không sinh ra bối cảnh. Trong khoảng cách một lần B. Hừm. Cường. Buổi họp báo vừa phản đắc hơn một năm một tháng lại mấy ngày. Trong năm qua tính đến trước mắt mới chỉ chúng ta đã chế 2750 vạn bộ B. Hừm. Cường. Xuất hàng số lượng hải ngạn tuyến tập đoàn gần B. Hừm, cơm, mức tiêu thủ chế 13.750 ước nguyên tổng số. Bê, hừm, cơm, ngành kiện lơ xe tiêu thụ lợi nhuận thủ vượt ngàn ước. Hoàn mỹ thu quan, đối mặt diệt hoa khoe khoang. Dưới trận mấy ngàn cái lão tổng không ngừng hâm mộ. Bất quá bọn hắn bây giờ cũng thật cao hứng. Nhất là hàng trước kia 76 là chất bán dẫn sản nghiệp bên trong các đại lão. Bọn họ đương nhiên là có lý do cao hứng. Không nghi ngờ chút nào. Hải ngạn tuyến tập đoàn đã trở thành hoa hà ít hoa kỹ công ty để nhất từ đầu. Tu Aui rốt cuộc lui khỏi vị trí tuyến hay. Hai nhà này công ty cũng là trước mắt mới chỉ nước hoa bên trong hơn 3.000 nhà ít sản nghiệp hoa kỹ công ty bên trong. Là chỉ có suy hai lượng nhà lợi nhuận siêu quá trăm ước đô la cấp bậc xí nghiệp. Phải biết toàn thế giới nhiều như vậy. Công ty... Lợi nhuận vượt qua 10 ước đô la Căn cứ năm ngoái thế giới 500 xí nghiệp mạnh số liệu biểu hiện Chỉ có 367 đến từ thế giới các nước công ty vượt qua 10 ước đô la Mà lợi nhuận quá trăm ước đô la cấp bậc xí nghiệp Cả thế giới trước mắt mới chỉ cũng chỉ có 37 nhà Đầu tiên là khi bộ lợi nhuận 490 ước đô la Hải ngạn tuyến tập đoàn lấy 370 ước đô la lợi nhuận ship hàng tại thế giới thứ 5 Lấy doanh thu ship hàng đứng hàng thứ 6 Năm ngoái hải ngạn tuyến trí hơn 2.500 ước đô la trung quy doanh thu Đương nhiên Nếu như đem năm ngoái cùng Ả sập Thổ Hào Đơn đặt hàng coi là đi vào Lợi nhuận coi như vượt qua Ây e bộ Đoạt được lợi nhuận đứng đầu bảng Nhưng gần đây sự tình trở thành bất xác định tính Cộng vào năm hải ngạn tuyến điên cuồng đầu tư cũng là một đại đè thấp lợi nhuận nguyên nhân trọng yếu Nhưng một công ty sức ảnh hưởng mấu chốt nhất một chút hay lại là xem nó doanh thu kích thước. Nếu như có thể đạt tới buôn bán thu nhập nhìn ước đô la cấp bậc xí nghiệp. Chính là phi thường giỏi lắm sự tình. Hơn nữa ở toàn cầu bất kỳ một cách nào nghề. Cũng là có thể ảnh hưởng toàn bộ nghề từ đầu công ty. Không có chỗ nào mà không phải là ở toàn cầu trong phạm vi có sức ảnh hưởng xuyên quốc gia cử đầu. Hải Ngạn tuyến công ty sức ảnh hưởng cường đại bao nhiêu, gần đây toàn cầu khủng hoảng kinh tế đủ thấy uy lực rồi. Trên võ đài, Diệp Hoa dễ dàng tự nhiên nói, nếu như nói năm ngoái là đây, hơi cơ 1. Không thời đại, như vậy năm nay bắt đầu từ hôm nay thế giới tương nghênh tới càng vĩ đại đây, hơi cơ 2. Không thời đại. Tiếng nói vừa dứt hạ, Diệp Hoa tự nhiên quay người lại đi tới chính giữa vũ đài. Hiện trường phù không to màn tập trung ở trên võ đài dùng vải thưa lôi cuốn đến thần bí sản phẩm. Tất cả mọi người đều biết gió kia khăn che mặt bí ẩn bên dưới liền là hôm nay b Hờ. Cơ. hay Không chủ đề nhân vật chính. Muôn người chú ý thời khắc bên dưới. Diệp Hoa đi tới bên cạnh. Hơn nữa không có chút gì do dự vén lên khối kia nhã lụa đen vải. Toàn năng khoa ký cử đầu 33 chương 321 khó tin, sôi sùng sục mã đức đó là Máy tính bảng trời ơi Làm sao nhỏ như vậy không cần nói cho ta đó chính là đời thứ hai đầu cuối B H C hay Không chỉ chính là cái này ngọa tào Này khóa độ cũng lớn quá rồi đó quá mộng ảo Không cần nói cho ta đây là di động đầu cuối hả thần kỳ công ty Kỳ thích công ty Khiến khoa huyễn chiếu vào thực tế công ty hiện trường bên ngoài môi giới phóng viên cùng trình diện mấy ngàn tên gọi phen đều ngạc nhiên nhìn phù không to màn bên trên tập trung sản phẩm. Trong lúc nhất thời toàn trường đều là huyên náo tiếng nhị luận. Các nước ngôn ngữ đều có. Vạch trần khăn che mặt bí ẩn đương nhiên đó là bê, hơi cơ, hay? Không. Xem truyền trực tiếp người xem đã cuồng quét đạn mạng. Quốc nội đám bạn trên mạng trong nháy mắt kích động không thôi thậm chí không tưởng tượng nổi. Thật ra thì bọn họ đều hiểu thiết bị điện tử càng làm nhỏ xuống đại biểu là mạch tổ hợp công nghệ càng tinh xảo. Đi. Hừ. Cần. Hay. Không vừa mới phạt Trần Khan che mặt bí ẩn thì cho tất cả mọi người một cách cực kỳ kinh hãi vui. Thậm chí cảm thấy được có chút không thực tế. Hiện trường mấy ngàn là siêu cấp fan không nhịn được kích động nhiệt tình hoan hô, tiếng vỗ tay bỗng nhiên ồn ào. Hiện trường bên ngoài môi giới phóng viên cùng bộ phận hải ngoại hành nghề khách quý không ngừng hâm mộ. Càng hành nội nhân liền càng rõ ràng hay. Không như thế thon thả gầy nhỏ ráng người đại biểu là cả mạch tổ hợp công nghệ không tưởng tượng nổi tiến bộ. Biến đổi để cho bọn họ phó tin là. Xác là làm sao làm được tại sao thành lập thời gian nửa năm là có thể lấy được như thế khó tin thành tựu kèm theo là những nghi vấn này quấn quanh vô số người trong lòng. Quả thực không nghĩ ra chỉ có thể dùng một loại khác giải thích tới tự mình an ủi mình. Xác hệ thống bên trong chất bán dẫn xí nghiệp vốn là lão bài công ty. Giống như khi silicon chất bán dẫn đã tiến hành 15 năm yên lặng thâm canh mảnh nhỏ vân. Cộng thêm diệp hoa cùng hải ngạn tuyến công ty dẫn đầu. Xác thuận lý thành trương sinh ra. Lấy được thành tựu như vậy cũng không phải là không thể. Có lẽ là nước chảy thành sông đi trên võ đài diệp hoa mở ra hai tay chủ động bày ra ếch xuống thủ thí này mới khiến kích động tiếp ứng những người an mộ dần dần bình phục lại hiện trường nghinh đón an tĩnh sau khi diệp hoa quay đầu nhìn về phía hay không bản đi hưng cứng máy nó bị thả ở một cách toàn bộ thủy tinh trong suốt tây trên đài sùng cụ lấy ba độ góc chích nghiêng để nếu như nói đời trước là một cái xương lớn như vậy hay không không thể nghi ngờ là một khối thẳng bản tất cả mọi người thấy hắn một tay dễ dàng mang biểu diễn dụng cụ cầm lên không khỏi đưa đến mọi người rối rít vì thế mà choáng váng đi hừ cường một không thân khoan thể bàn là gánh hay không trực tiếp một tay là có thể sách dùng chất bay vọt mà nói cũng không phải là quá đáng Diệp Hoa đem dụng cụ lần nữa trả về. Sau đó nhìn vòng quanh mọi người, ta rất tự hào tuyên bố: Bị, không, cực, hay, không toàn bộ mạch tổ hợp tấm chi đều thực hiện quốc sản biến hóa. Toàn bộ ngành kiện Harper xe khuôn mẫu phần mềm khuôn mẫu đều thực hiện quốc sản biến hóa. Toàn bộ ngành kiện Harper hàng đầu thương nghiệp cung ứng đều do các hệ thống đồng bạn cung ứng. Hơn nữa đều là có từ bản thân kiến thức sản quyền Nhưng ta nghĩ rằng nói càng đáng giá tự hào là 2. Không toàn thể tính năng so sánh đời trước, vượt xa đời trước không chỉ gấp 3 lần, là chính là như vậy, hơn nữa Dưới trận người xem hoàn toàn nổ Dưới đài hơn 4.000 tên gọi tiếp ứng siêu cấp những người ái mộ toàn thể đứng dậy Mặt đầy mang theo sôi sùng sục cùng cuồng nhiệt tình Như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay như như sóng to gió lớn khắp tập toàn trường. Diệp hoa thanh âm hoàn toàn bị bao phủ. Không thể không bị buộc rừng lại lên tiếng. Hắn chạm ở trên vũ đài một tay chống nảnh. Có chút cuối đầu thêm mặt ngó sôi sùng sụp hiện trường người xem. Trên mặt tràn đầy một nụ cười. Vài lần muốn nói thêm dừng Không thể làm gì khác hơn là chạm ở trên vũ đài. Hoặc đi qua đi lại mà đi các đài video trên website bơ chạm hoặc hôm nay tiêu đề chờ chuyên đề truyền trực tiếp cũng hội tụ thành thiên thượng vạn bạn trên mạng xem truyền trực tiếp giờ khắc này đạn mạc cũng nổ lăn đạn mạc đều là tiền tố mang theo địa xanh hoặc khác xanh từ đạn mạc phong phạm thức đều là hoặc là một loại khác phong phạm thức phát tới điện mừng vân vân mà hiện trường có chút cảm tính phen là thực sự khó, bởi vì yêu thâm trầm, đối với quốc sản chấp niệm càng là thâm trầm, càng đối với qua nhiều năm như vậy được người trí chủ một loại tâm tình thả ra, cao cấp mạch tổ hợp công nghiệp trí tạo vẫn là hoa hạ công nghiệp trí tạo trong lòng đau, bị đè nén vài chục năm. Lạ thường là, giờ khắc này không có con tin nghi Bởi vì Diệp Hoa không có lý do gì sẽ đối với cả thế giới xuất ra người gây tiếp đâm một cách xe mặt lời nói dối. Húng chi ghi ấm ánh trong suốt thủy tinh tê trên đại biểu diễn B. Hừm, cơm, hay. Không gần như bình bản như thế, càng nhỏ đại biểu là càng tân tiến cao cấp kỹ thuật cùng chế trình công nghệ. đát lâu, mắt thấy thời gian điểm một cách trôi qua, Diệp Hoa ho nhẹ một cái. Nhưng hiện trường sôi sùng sục cùng kích động tâm tình không giảm. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chủ động lần nữa đè ép đè tay thế. Rốt cuộc mọi người từ trong kích động phục hồi tinh thần lại rồi. Kéo dài vượt qua 5 phút trở lên tiếng vỗ tay cũng dần dần tấm màn rơi xuống. Liên quan tới bê, hơi cơ, hay. Không có quá nhiều tân tiến kỹ thuật. Ở buổi họp báo trên có thời hạn đang lúc chúng ta không cách nào từng cách liệt về. Bây. Hừ. Hừ. Hai. Không nội bộ cho 34 loại bất đồng mạch tổ hợp tấm chi tạo thành. Bọn họ phân biệt đến từ các hệ thống thương nghiệp cung ứng đồng bản. Chúng ta hàng đầu cung ứng liên nhóm bạn sẽ chuyên nghiệp giới thiệu. Mọi người đến lúc đó có thể đi biết. Ở chỗ này ta chủ yếu giới thiệu mấy đại cách mạng tính kỹ thuật đột phá. Truyền thống mạch tổ hợp áp dụng là silicon tài liệu. Nhưng hãy Không tấm chi, không còn là silicon, mà là một loại khác siêu cấp tài liệu. Lời này vừa nói ra, lần nữa đưa tới toàn trường khiếp sợ. Diệp Hoa ung dung nói: "Chúng ta mạch tổ hợp tấm chi đều áp dụng siêu đạo thiết vi hai chiều tài liệu chế trình công nghệ, một loại càng giá thấp, càng hiệu suất cao tấm chi tài liệu, chính thức bởi vì thiết vi ứng dụng, khiến cho tấm chi nguyên kiện nhỏ bé rút nhỏ 1 phần 8." Công hao thấp xuống 90% trở lên. Sở bằng vào chúng ta thấy được hay. Không so với đời trước càng làm nhỏ xuống. Chúng ta tin chắc tương lai mạch tổ hợp. Thiết vi tài liệu ép sẽ thay thế silicon tài liệu. Dũng chấn có lẽ muốn đổi tên là Tích chấn rồi. Lời còn chưa dứt, toàn trường lần nữa sôi trào. Lần nữa đè xuống sôi sùng sục hiện trường, Diệp Hoa bắt đầu trầm mồn giới thiệu B, hơi cơ, hay Không các đại kỹ thuật điểm sáng cùng với quốc sản mạch tổ hợp công nghiệp đột phá. Ở buổi họp báo tiếp theo thời gian lại công bố hai cách khiến toàn dân trở nên sôi sùng sục tin tức. Một là hoàn toàn có từ bản thân kiến thức sản quyền quốc sản năm kích thước nano u ánh sáng khắc máy cùng bắt ma khắc máy. Đối với khắc máy mà nói, mọi người nội tâm vô quá lớn ba động. Vì vậy lính vực quốc nội bên trong nhỏ chất bán dẫn đi thẳng tại thế giới nhất lưu hàng đầu. Chân chính trong nội tâm đầu đau là ánh sáng khắc máy. Đây là tấm chi chế tạo bên trong độ khó cao nhất dụng cụ. Quốc sản ánh sáng khắc máy từ đầu đến cuối rơi ở phía sau ngoại quốc để tam trở lên. Tiến một bước đưa đến là cả quốc sản chất bán dẫn công nghiệp rơi ở phía sau. Làm Diệp Hoa tuyên bố từng mục một kỹ thuật đột phá lúc. Là lần lượt toàn dân sôi sùng sục thời khắc. Trời ơi cái này có phải hay không mơ nếu như là mơ đừng để cho ta tỉnh lại. Chúng ta có thể làm được năm kích thước nano quốc sản ánh sáng khắc cơ nói cách khác bắt đầu từ hôm nay. Quốc sản chất bán dẫn chính thức bước vào cao cấp lĩnh vực phải là. Không nói dẫn trước thế giới. Ít nhất bước vào thế giới nhất lưu không thể nghi ngờ. Quốc sản chất bán dẫn tài liệu lựa chọn thiết việt đây tuyệt đối là hoàn toàn độc lập tự chủ kiến thức sản quyền rồi. Người ngoại quốc làm silicon mảnh nhỏ, dũng chấn chất bán dẫn làm tấm thiếc, từ 90 ngàn đến 5 ngàn, chỉ dùng nửa năm. Diệp Hoa và toàn bộ sắc chất bán dẫn liên minh là làm sao làm được không chỉ là hiện. Trường bên ngoài môi giới phóng viên cùng ngoại quốc hành nghề giả các khách quý cảm thấy không thể tin. Ngay cả vô số người trong nước đều cảm thấy không tưởng tượng nổi Lúc nào chất bán dẫn chế trình công nghệ dễ dàng như vậy Ở toàn trường sôi sùng sục không ngừng Bên trong cũng kèm theo rất nhiều nghi ngờ ánh mắt Nhưng tiếp theo diệp hoa ở tất cả mọi người trước mặt phô bày đi Hừm Cơm Hai Không hàng triển lãm Một loạt lưu loát thao tác thật là đẹp như vẽ Nhất là hắn bàn tay hướng ra phía ngoài đảo qua Hơn 700 cái video bảng bị quăng đi ra huyền phù tại không trung thời điểm. Này cảnh tượng rung động mỗi một người. Từng cái chính mắt thấy cũng thật là không thể tin được trước mắt thấy hình ảnh. Đây là một máy so với máy tính bảng thể trạng hơi lớn một chút như vậy đi. Hừm. Cơm. Hai. Không thực hiện. Mọi người không tự chủ được nghĩ tới hải ngạn tuyến công ty xấu hiểu tính kia đoạn lời nói. Khoa huyến chiếu vào thực tế. Diệp Hoa đang dùng hành động thực tế giống như thế nhân giải thích hải ngạn tuyến công ty nói những lời này. Không chỉ là một câu khẩu hiệu. Lúc này đã sắp qua 12h15 phút phân. Buổi họp báo đã qua 1 giờ. Dựa theo trước bình thường an bài. Lúc này đã vết thúc. Nhưng không khí hiện trường là đang ở quá lửa nóng. Thậm chí là cuồng nhiệt. Nửa đường lần lượt bị đột nhiên sôi sùng sục người xem cùng tiếng vỗ tay đánh gãy cổ thể bao nhiêu lần Diệp Hoa đã quên mất Vào giờ phút này Lại một lần nữa kịch liệt tiếng vỗ tay hạ màn kết thúc Diệp Hoa nhìn dưới đài cuồng nhiệt các khán giả ánh mắt Tổ chức tốt ngôn ngữ mở miệng lần nữa nói Cảm tạ Cảm tạ mọi người Thật cảm tạ Nơi này ta nghĩ muốn nói điểm cách nhìn cá nhân Liên quan tới hải ngạn tuyến sản phẩm bị nhiều nước ngăn chặn Chúng ta tự tử thân tìm nguyên nhân Chúng ta cho là hay là chúng ta sản phẩm cùng phục vụ không làm đủ được Bởi vì thế giới này bên trên còn có so với chúng ta tốt hơn tồn tại Từ đó làm cho hải ngạn tuyến bị ngăn chặn Sở bằng vào chúng ta yêu cầu càng cố gắng Tranh thủ làm được toàn bộ đề nhất thế giới Làm được toàn thế giới tốt nhất Đây là tiếp theo cũng là sau này chúng ta muốn thực hiện mục tiêu hòa. Lại vừa là một trận cuồng nhiệt tiếng vỗ tay bị vén lên. Đem lời hắn gắng gượng đánh gãy xuống. Không thể làm gì khác hơn là treo một tấm ngốc manh mặt mày vui vẻ hoặc đứng ở trên vũ đài. Hoặc một lát sau đi mà đi. truyền trực tiếp đạn mạc cũng là kéo dài nổ mạnh trạng thái. Còn trẻ như vậy có loại thái độ thật là thật đáng sợ. Quá mạnh mẽ cố gắng lên hướng vịt đến loại cảnh giới này. Có thể vô địch khắp thiên hạ lời này cơ bản không người có thể vượt qua diệp lão bản không bành trướng. Chúng ta đây thay hắn bành trướng. liền bành trướng xuống. Đúng. Ta cảm thấy được đã là thế giới lam ba vịnh rồi diệp hoa cũng chỉ là biểu minh một cái thái độ. Chính là muốn đem sản phẩm làm được ngươi không có cách nào ngăn chặn trình độ. Ừ. Hẳn là cái ý này. Tố Nhi, là người sao? Kịch liệt tiếng vỗ tay kéo dài hơn 3 phút. Dần dần lần nữa hạ xuống. Hiện trường người xem nhất là mấy ngàn tên gọi những người ái mộ bàn tay đều đã chụp đỏ bừng một mảnh. Rốt cuộc, Diệp Hoa Thanh âm lần nữa vang dội toàn trường, liên quan tới B, hơi Cơ, Hay. Không đưa ra thị trường ngày tháng cùng giá bán là Toàn năng khoa ký từ đầu 33 chương 322 một chữ Mua mua mua toàn trường người xem cùng truyền trực tiếp đang lúc người xem đều không khỏi nín thở ngưng thần Dối dít nhìn đại sảnh không trung phù không to màn To màn bên trong ốm kính tập trung ở bị vô số nhân coi là đại thần cấp thần tượng người tuổi trẻ trên người Hắn mới vừa cách miệng Dưới trận mấy ngàn tên gọi phen không khỏi cổ họng nhắc tới Người người phi thường có đại nhập cảm Nhưng Diệp Hoa cách miệng sưởng sốt một lúc lâu Mới vừa muốn nói nuốt trở vào Cũng đổi lời nói chuyện Trước nói một chút Bởi vì mọi người nhiệt tình Vốn là buổi họp báo đến bây giờ Thời gian này điểm là kết thúc Nhưng mọi người thật sự là quá nhiệt tình Ta không nhớ có bao nhiêu lần bị tiếng vỗ tay cắt đứt Cho nên mọi người chờ lát nữa Chờ ta trước nói hết lời Nhất là ngồi phía sau phen Chỉ các ngươi lớn nhất hưng phấn rồi Chờ lát nữa đừng đánh xóa có được hay không Ừ nói xong mỉm cười nhìn dưới trận phen cháu ngồi khu Hắn lời này đưa tới toàn trường cười âm lên một mảnh Thấy vậy Diệp Hoa cười cường điệu nói Được không nào nếu không lần sau buổi họp báo ta cũng không mời các ngươi đã tới Diệp Hoa giả bộ đến đe dọa Lại vừa là đưa tới toàn trường cười âm lên Nhất thời Cháu ngồi khu mấy ngàn tên gọi phen đồng loạt hô to tốt Nụ cười tràn đầy diệp hoa sờ một cây sống mũi thuận đường thủ hạ ngón tay cái. Pho nhẹ hạ, rồi mới lên tiếng b hơi cơ, hay. Không sinh ra không chỉ là đại biểu chúng ta hải ngạn tuyến cố gắng. Mà là cả sát thương nghiệp cung ứng nhóm bạn chung nhau cố gắng kết quả. Mà sát thành lập chúng ta đã thông nội bộ độc quyền hàng rào. Chúng ta đang dâng lên trấn chế tạo cao cấp công nghiệp điện tử trí tạo tập quần trung tâm. Chúng ta sử dụng hơn giá rẻ tích tài liệu các loại một loạt cử động, khiến cho B, H, C, Hay, không chế tác thành phẩm so với đời trước mà nói tính năng suất sắc hơn càng nhỏ biến hóa đồng thời. Chế tác thành phẩm cũng càng rẻ tiền là các ngươi không có nghe lầm ý vị này B, hơi C, Hay, không giá bán so với đời trước muốn càng tiện nghi cho nên, Un um ảo, toàn trường không khí lần nữa nổ mạnh. Lại vừa là một trận bài sơn hải đảo tiếng vỗ tay khắp tập toàn trường truyền trực tiếp đàn mạc cũng nổ Vừa mới lời thề son sắt hứa hẹn các khán giả rất quả quyết đem diệp hoa lời nói coi là gió bên tai Trên võ đài Hắn lời nói thành công lại đôi bị đánh gãy Mặc dù hiện trường buổi họp báo âm hưởng thanh âm rất lớn Nhưng ở như vậy tiếng vỗ tay đợt sóng bên trong cũng chỉ có thể bị dìm ngập Cuối cùng Diệp Hoa mặt đầy sinh không thể yêu buông tay một cái. Nhún nhún vai. Sau đó một tay trống lạnh, ngẩng đầu ngắm trần nhà một hồi, cúi đầu nhìn xuống đất bàn một hồi, đi qua đi lại mà đi một hồi. Bất đắc dĩ tính tính chờ đợi. Mua mua mua mua mua mua mua mua mua không biết ai mang tiết tấu. Hiện trường các khán giả đột nhiên liền thật chỉnh tề theo tiếng vỗ tay nhịp hô to mua mua mua truyền trực tiếp đạn mạc cũng là mua mua mua chứ quét nổ. Sơ khắc này thật là không nên quá kích động, bọn họ nguyên tưởng rằng hay. Không nhất định sẽ rất đắt. Ít nhất so với đời trước muốn đắt. Coi như bán so với đời trước đi Hơ. Cơ. Đắt một chút mọi người cũng không thể nói gì được. Khoa học kỹ thuật hàm lượng bày ở nơi đó. Còn có cực kỳ mấu chốt nhất là B. hơi cơ hay. Không ngạnh kiện há lơ re đều thực hiện quốc sản biến hóa. Nhưng là như cũ vạn vạn không nghĩ tới một điểm là hay. Không sản phẩm lại có thể so với đời trước phải tiện nghi. Đạn mạc đã nhịp ngợm ở quét không mua không phải là người hoa. Làm nhưng cách này ngạnh là trước đây thật lâu loại trừ không gian cách loại này bấy cha văn chương thường thường đánh ra một loại tựa đề. Không chuyển không phải là người hoa. Đều là hơn 10 năm trước lão ngạnh rồi. Hiện trường xác chất bán dẫn câu lạc bộ thành viên công ty các lão tổng Giờ khắc này tâm lý thật là cười nở hoa Còn có hạ lưu thay mặt nhà máy thương lão bản môn cũng là từng cách vui vẻ cười miệng to toét Bọn họ chỉ cảm thấy bên tai như vòng quanh mua mua mua như vậy thanh âm so với bất kỳ ca sĩ ca hát đều tốt nghe gấp 10.000 lần Hiện trường dự hội nhân chính giữa Còn có mấy vị ngân hàng gia Bọn họ cũng rốt cuộc như chút được gánh nặng rồi Có thể yên tâm tiếp tục cho vay rồi Hỏa bảo không khí kéo dài rất dài hơn 5 phút Diệp hoa mặt đầy bất đắc dĩ Ở hiện trường mê mùi môn trong mắt Diệp lão bản mặt đầy sinh không thể yêu biểu tình có chút hơi đáng yêu Rốt cuộc yên tĩnh có lòng thiên ngôn vạn ngữ Cảm tạ Diệp hoa khẽ mỉm cười một cái Ngữ tốc thật nhanh nói tiếp Bê hơi cơ hay Không ở năm nay ngày 15 tháng 5 chính thức đưa ra thị trường. Quan phương giá bán là 41.999 nguyên tốt lắm. Các ngươi tiếp tục. Diệp Hoa nói hết lời. Toàn trường sững sốt 3 giây. An tính 3 giây. Sau một khắc. Ngay tại Diệp Hoa chuẩn bị nói các ngươi đây là muốn hủy đi ta đài thời điểm. Phục hồi tinh thần lại các khán giả lần nữa sôi sùng sục hoan hô. Mẹ ư trực tiếp tiện nghi 8 ngàn khối. Lương tâm hạ đạp mã, như vậy có thể thấy ngoại quốc hán thương quá tối. Mua mua mua ủng hộ quốc sản ủng hộ quốc sản ủng hộ quốc sản sôi sùng sục toàn trường ở bài sơn hải đảo trong tiếng vỗ tay. Lại chỉnh tề nhất trí sống to. Nổ mạnh truyền trực tiếp đạn mạc cũng chỉnh tề quét đến ủng hộ quốc sản chữ. Cho tới bây giờ không có bất kỳ một trận buôn bán buổi họp báo có thể có vào giờ phút này bốc lửa như vậy không khí. Đừng nói kích động những người ái mộ rồi. Hiện trường quốc nội các phóng viên cùng với một ít thở các khách quý cũng không khỏi kích động vạn phần. Quá có sức cảm hóa rồi quá đốt một năm kia. Quốc sản cao cấp tấm chim. Đưa ra một vạn năm cũng phải làm ra tới không cần chờ một vạn năm rồi. Bây giờ chúng ta đã chạm tại thế giới nhất lưu cho nên. Ta bây giờ có thể chống nạnh kêu ngạo bành chứng một chút không không thể. Bởi vì còn một hữu chiếm lĩnh toàn cầu 2333 quá phận ngêu sò. Bất quá ta thích. Mong đợi hải ngạn tuyến công ty nhịp chuyển toàn cầu B hơi cơ hay. Không chiếm lĩnh toàn thế giới hướng Việt đi đạp mã miếng ngói sen na hiệp nhị hạn chế. Có ít lời gì ngươi có thể đối với ta hạn chế. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng ca kích động trở tay liền bóp vỡ chính mình một quả trứng. Một cách nữa trở về móc bóp vỡ một viên khác. Đừng hỏi ca tại sao như vậy mới vừa. Người tuổi trẻ chính là nhiệt huyết như thế 666. Lão ca ổn giờ khắc này thật kích động khóc. Làm dung động hi lý hoa lạc. Cảm tạ diệp hoa. Cảm tạ hải ngạn tuyến. Cơn giận này rốt cuộc ra thỏ. Ở ta khi còn bé rất sợ phong tỏa. Những người lớn nói cho ta biết. Úng nước tương mục có cảm tình. Bọn họ là động vật máu lạnh. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Ở phá phong trong nháy mắt. Giống như tân sinh. Ha ha ha trên lầu ly xin tháp lương hệ một nhân tài. Bê, hơi cơ, hay. Không chủ đề buổi họp báo không chỉ là hải ngạn tuyến công ty một trận buôn bán buổi họp báo. Nó ý nghĩa quá trọng đại rồi. Thậm chí đủ để bị viết. Vào lịch sử trong nháy mắt, giá trị vĩnh hằng ghi xuống đại sự kiện. Ít cùng mạch tổ hợp sản nghiệp, chất bán dẫn một lần bị coi là lão Mỹ tuyệt đối lính vực, không người có thể địch. Toàn thế giới toàn bộ quốc gia cũng buông tha ở chất bán dẫn lính vực cùng người Mỹ toàn diện cạnh tranh. Bởi vì thật quá khó khăn. Thật quá khó khăn. Ở lần lượt thất bại. Ở lần lượt sừng bước không tiến lên. Đang đối mặt lần lượt kỹ thuật phong tỏa cùng cấm vận. Một lần cũng để cho người trong nước hoài nghi. Nhưng dù vậy. Ở toàn thế giới cũng đối với lão Mỹ khuất phục thời điểm. Như cũ có lại chỉ có người Hoa hay là không tin cách này tà. Bởi vì từ đầu đến cuối tin chắc. Người ngoại quốc có thể làm được người Hoa liền nhất định có thể làm được. Chẳng nhưng có thể làm được. Còn phải làm so người khác tốt hơn. Giờ khắc này là toàn dân sôi sùng sục vui mừng thời khắc. Càng là một trận nhiệt huyết đốt hướng nhiệt tập trong nháy mắt. Nghĩ đến trước đối với hoa hạ công ty một loạt cấm phận. Chèn ướp. Đuổi ra khỏi. Giờ khắc này rốt cuộc hãnh diện. Cơn giận này ra hết lên nhân thoải mái. Thống khoái. Cùng lúc đó, A cổ cùng thị trường chứng khoán hương càng ớt tiếng tăng mạnh, không... Là tăng vọc, nhất là hải ngạn tuyến sản nghiệp liên khái niệm cổ, sát cung ứng liên toàn tuyến phiêu hồng, trực tiếp tăng cao bản. A cổ càng là xuất hiện 100 cổ tăng cao thỉnh huống, xác thực mà nói là suốt 458 cái cổ phiếu toàn bộ tăng cao. Trong đó hải ngạn tuyến khái niệm cổ đảo qua nửa năm qua toàn bộ xu su thế suy sụp mà toàn bộ tăng cao. Trực tiếp kéo theo toàn bộ mâm lớn chỉ số một đường hướng lên bão táp. Một trăm cố tăng cao cuộc diện đối với người đầu tư mà nói thật là đẹp như vẽ. Mà cùng với tạo thành so sánh rõ ràng là, ngày thứ hai Bắc Mỹ thị trường chứng khoán nginh đón tuyệt vọng bắt đầu phiên giao dịch. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 33 chương 323 cách mông quyết định đầu ngày 25 tháng 3. Tuần này ngũ. Bắc Mỹ tam đại cổ chỉ đuôi bàn ra tốc gánh nước. Toàn tuyến tuyết lở thức trọng tỏa. Trong đó, đô giòn chỉ số cuồng ngã 9. 2 phần trăm. Thất thủ 23.000 điểm. Trong mâm lớn nhất sơ. Dơ. Quy. Quy. I. E. T. Phúc đạt tới 2.000 điểm. Chế lịch sử ghi chấp. Ngoài ra, tam đại cổ trong ngón tay ngọn phủ 500 chỉ số thu ngã 8. 972% nát đắc chỉ số thu ngã 6, 97% thất thủ 7.000 điểm cửa khẩu, tam đại cổ chỉ chế 2022 năm qua lớn nhất đơn ngày sơ, dơ, quỳ, quỳ, y, e, tị, phúc, đây là kế Mỹ cổ năm ngoái người cuối cùng quý độ đại sơ, dơ, quỳ, quỳ, y, e, Sau đó mới thứ trọng tỏa, mà sáng sớm bắt đầu phiên giao dịch châu Á thị trường, viết trải qua 225 bắt đầu phiên giao dịch rơi xuống 1,9% dừng 22.000 điểm. Ngắn ngủi giao dịch sau rơ, rơ, quy, quy, y, e, tỷ, phúc huyết chương tới 4,47% đông kinh sàn giao dịch mô đơ chỉ số kích động cắt kim loại cơ chế. Hàn Quốc cốt bi chỉ số bắt đầu phiên giao dịch cuồng ngã 6% báo cáo 229 hay 75 điểm. Nếu như những số liệu này rơi vào trong sương mù như vậy thì điểm trực bạch. Mỹ thị trường chứng khoán đáng thiên bốc hơi 1. 73 vạn ước đô la. Chế 15 năm qua lớn nhất sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Em. Khoa học kỹ thuật cổ toàn tuyến tuyết lở. Ở toàn bộ mâm lớn thì trường cú sốc thủy dưới tình huống. Ngay cả a Lý. Đăng tin cổ phiếu đều bị liên lụy đại phúc độ sụp đột ngột. Thế giới trước người lớn hơn thành phố Khoa kỹ công ty không một thoát khỏi may mắn. Thật là một cái người may mắn còn sống sót cũng không có. Intel công ty thành phố giá trị thất thủ 1.500 ước đô la đại quan. So sánh kỳ thời kỳ tổt cùng năm ngoái 202 một năm hơn nửa năm 3.700 ướp đô la. 60% thành phố giá trị cứ như vậy bốc hơi xuống. Vì đi thành phố giá trị đi ngang qua một tour này thảm ngã sau khi thất thủ 1.000 ướp đô la đại quan. Cất vào 809 ướp đô la. Chế so với năm 2018 tháng 12 giờ. Giờ. Quy. Quy. Y. Y. E. Phúc vi chết. Hôm qua Xuân Phong đắc ý. Sáng nay vô cùng thê thảm hạ. Không thể không nói là Hàn Quốc hai đại chất bán sấn ngôi sao cấp cử đầu cũng không thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Chính là sân khấu sân khấu hy cùng với tập đoàn Samsung. Trong đó Samsung điện tử là thảm nhất. Toàn bộ tin tức vô bình biến hóa thời đại đến đối với Samsung điện tử là một cái đả kích trầm trọng. Nhưng khiến Samsung hơi chút còn dễ chịu hơn là đang ở B. Hơ. Cơ. Nội tồn cạnh tranh bên trong. Samsung nội tồn thu được Diệp Hoa xem trọng. Trở thành B. Hơ. Cơ. Một đại hàng đầu sao hàng thương hải ngoại một trong công ty. Nhưng theo Samsung tích cực phối hợp Mỹ Quốc xia chất bán dẫn sản nghiệp Hiệp hội Liên Hiệp đuổi ra khỏi hải ngạn tuyến. Từ nay cắt đứt hết thầy hợp tác. Bây giờ xác hệ thống thành viên trường Giang tồn chữ đã cấm chỉ Samsung nội tồn cung ứng. Trở thành B. H. C. 2. Không hàng đầu thương nghiệp cung ứng chiến lược đồng bản hợp tác. Hải ngạn tuyến tập đoàn dưới cờ chi nhánh công ty Sanho đảo khoa học kỹ thuật. Công ty phân tách gây dựng lại sau khi Trình Dương trạch trưởng đà công ty này B. hơi C. 2. Không coi như ngạnh kiện xe điện sản phẩm là thuộc về san hô đảo khoa học kỹ thuật nghiệp vụ. Lúc này tầng quản lý đang tiến hành hội nghị. Trình Dương chạc nhìn về phía đang ngồi những người quản lý trầm bùn nói. Hôm nay hội nghị chủ yếu liền bàn hai vấn đề. Một cách hay. Không tiêu thụ, một là một. Không đi tồn kho. Hai, không buổi họp báo vừa ra tới phòng trừng gần đây mua một. Không người tiêu thụ phù hợp trả lại hàng thời hạn thời gian. Nhất định sẽ lựa chọn trả lại hàng. Bây giờ trong tồn kho còn có 100 vạn bộ trái phải. Suy tính chút lát. Trình Dương chạch nhìn về phía bán lẻ bộ tổng tài. Hỏi cứ dựa theo 100% trả lại hàng suốt coi là. Phù hợp trả lại hàng yêu cầu sẽ sinh ra bao nhiêu bộ hết hạn buổi họp báo ngày đó trước trong vòng nửa tháng có trả lại hàng điều kiện tổng số có chín vạn bộ bán lẻ tổng tài khẳng định nói chốc lát hắn không nhịn được nhổ nước bọt trình tổng đối với hay không định giá ta thật sự là không nghĩ ra so với đời trước tiện nghi tám ngàn khối không nói toàn thể tính năng vẫn còn so sánh đời trước cao gấp ba không phải là tăng giá tám ngàn khối sao lại nói hay không coi như tăng giá lượng tiêu thụ cũng sẽ không kém Lại bảo thủ lùi một bước nói Coi như lượng tiêu thủ không bằng đời trước nhưng lợi nhuận tuyệt đối sẽ không Hắn quả thực không nghĩ ra diệt hoa tại sao phải hay Không bán 41.999 nguyên Đây không phải là ở không đi gây sự sao Thật ra thì không nghĩ ra không chỉ là một mình hắn Bộ phận thị trường trung quy chủ người phụ trách cũng là đại đảo hổ thủy nói Tiền kiếm ít không nói Chuyện phiền toái sẽ còn đưa tới một đống lớn. Đời trước sản phẩm người tiêu thụ có thể hay không sinh ra tranh lệch cực lớn cảm giác tài mua một hai tháng có thể hay không yêu cầu trả lại hàng không cho lôi có thể hay không gây chuyện hiển nhiên. Bộ phận thị trường lo lắng đưa tới đời trước sản phẩm trả lại hàng chiều. Từ đó đưa tới tranh chấp. Một vị khác cao quản chợt cười lạnh nói. Trình tự bình thường giao dịch đã đạt thành. Còn có thể đổi ý ô. Tâm lý không thăng bằng tự yêu cầu trả lại hàng rồi công ty của ta hợp lý hợp pháp kinh doanh. Gây chuyện. Chơi xỏ lá là có thể thỏa mãn loại này không hợp tình lý cũng không hợp pháp lý tố cầu. Vậy phải luật pháp làm gì kia công ty của ta lợi ích ai tới bảo đảm bộ phận thị trường người phụ trách bất đắc dĩ nói. Ta ý là quốc nội có bộ phận người tiêu thụ ý thức pháp luật đảm bạc. Cảm giác mình bị thua thiệt bất kể nhiều như vậy. Nhân tính cho phép mà Chuyện liên quan đến chính mình lợi ích Bộ phận này nhân không cần biết cái gì Trước náo lại nói Chính là đùa bẫn lưu manh Chơi xỏ lá Loại này lặng đang vấn đề không thể xem nhẹ hả Công quan bộ người chủ sự cũng bổ sung nói Đúng vậy Nếu là phía sau còn có người mượn cơ hội này cổ động một cái Tư luận đồn thổi lên một chút Tứ chút dầu Hay. Không chính thức bán thời điểm Tụ tập một nhóm lớn người đi tuyến hạ tiệm làm ẩm ý Đó là sẽ ảnh hưởng sản phẩm chúng ta bình thường tiêu thụ Xác thực Nhân tính cho phép Chuyện này không thể coi thường Dù sao cũng là có tiền lệ tỷ như lâu thì Đã từng có tân văn báo đạo Lâu thì xuống giá thời điểm đột nhiên có một đại sóng người đi gây chuyện Yêu cầu mở mang thương không cho phép hàng Hóa gia tăng giá thời điểm cười hì hì mở mang thương quyết định xuống giá thời điểm không làm trực tiếp thành đoàn đi gây chuyện. Thật ra thì gây chuyện những thứ này mua phòng người phần lớn đều là xào khách trọ. Mới vừa cần nhà căn bản không có. Giá phòng giảm xào đám khách trọ bệnh thiếu máu hả. Đây chính là chuyện liên quan đến thiết thân lợi ích vấn đề. Đạo lý là như thế. Trình Dương chạy nghe một chút lập tức nghiêm nghị nói. Chuyện này quả thật được cao độ coi trọng. Công quan bộ. Bộ tư pháp cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Chí định cắn kẽ. Hữu hiểu phương án ứng đối bảo đảm loại chuyện này sau khi phát sinh lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Minh bạch công quan bộ cùng bộ tư pháp người đứng đầu cũng gật đầu một cái. Trình Dương chạch nhìn vòng quanh một đám cao quản. Hắn nhìn ra được mọi người đối với hay, Không định giá cảm thấy khó hiểu cùng không đồng ý. Đào cũng hiểu. Dù sao nhìn bề ngoài kiếm ít tiền còn gây phiền toái. Cách này không giành dối chứng đâu. Ở không đi gây sự sao cũng là bởi vì hay. Không phải xuống giá tiêu thụ. Cho nên đời trước sản phẩm rõ ràng còn có không nhỏ tồn kho. Lại lựa chọn dừng bán. Thật là không thể tưởng tượng nổi. sự hội mọi người trong lúc nhất thời không lời. Trình Dương chặt cười một tiếng nói. Cách mông quyết định đầu. Chư vị. Các ngươi thấy chỉ chẳng qua là một cái sản phẩm vấn đề, lợi nhuận vấn đề, thị trường quốc nội vấn đề, người tiêu thụ tranh chấp vấn đề. Nhưng Chủ tịch Hội đồng Quản trị hắn không thể nhìn như vậy. Hắn cách cuộc là đặt ở cao hơn tầm mắt hạ làm khảo lượng, là dõi mắt toàn cầu mà không phải thị trường quốc nội, là đặt ở hải ngạn tuyến tập đoàn ra, mà không phải giới hạn ở một cái sản phẩm, nhất ra từ công ty. Ban đầu ta cùng chủ tịch hội đồng quản trị cũng hàn huyên tới cái vấn đề này Chỉ nhìn chằm chằm thị trường quốc nội thì không được Chư vị cũng có thể nhìn ra được hay Không như vậy định giá sinh ra tác dụng phụ Chẳng lẽ chủ tịch hội đồng quản trị không nhìn ra sự hội những cao quản nghe một chút ác khẩu không trả lời được Đúng vậy Chủ tịch hội đồng quản trị không thể nào không nhìn ra Như vậy làm nhất định là có hắn đạo lý Đối mặt mọi người lăng tới nghi ngờ nói ánh mắt, Trình xương Trạch cảm khái nói, "B, hơi cơ hay không một không chỉ có chẳng qua là một cái phổ thông điện sản phẩm đơn giản như vậy hả, hay không phía sau là đang khiêu chiến Bắc Mỹ Chúa tể thế giới chất bán dẫn sản nghiệp quyền phát biểu. Các ngươi cũng quá đánh giá thấp chủ tịch hội đồng quản trị dẫn đầu chủ đạo sắc này cá thể hệ ẩn chứa năng lượng." Hải Ngạn tuyến gặp vô tình đuổi ra khỏi. Hay Không phía sau là một trận công nghệ cao huyền chủ đạo tranh đoạt chiến bên trong chúng ta đánh ra một cách trọng quyền. Trong này liên lụy lợi ích lớn, ảnh hưởng sâu xa cái vấn đề trình độ phức tạp vượt xa mọi người chúng ta tưởng tượng. Các ngươi đang lo lắng này chút vấn đề. Ở chủ tịch hội đồng quản trị nơi đó là hắn cân nhắc vấn đề sao vừa nói. Trình Dương chặt nhìn về phía bán lẻ bộ tổng tài. Bộ tư pháp người chủ sự bổ sung nói. Ở ngươi bán lẻ bộ, bộ phận thị trường, bộ tư pháp, công quan bộ là đại vấn đề. Nhưng so sánh chủ tịch hội đồng quản trị sở cân nhắc vấn đề căn bản không đáng nhắc tới. Cho nên ngươi ngồi ở chức vị này bên trên. Cầm mấy trăm vạn tiền lương hàng năm cùng cao phúc lợi đãi ngộ ngay cả này chút vấn đề đều không thể giải quyết dựa vào cái gì cầm phần đãi ngộ này vừa mới than phiền mấy vị cao quản rất là lúc túng. Trình Dương trạc chẳng những là san hô đảo hoa học kỹ thuật trưởng môn nhân, hay lại là hải ngạn tuyến tập đoàn cửu đại đồng sự một trong. Mặc dù tư để hạ mọi người trêu chọc hắn là bán đồ lót, nhưng cũng là có lòng tốt trêu chọc. Lão Trình cũng bất đắc dĩ thản nhiên tiếp nhận cái này đen tối lịch sử, nhưng hắn hy vọng cũng thì không cần nói, hắn làm được vị trí này là dùng thật năng lực cùng công trạng chứng minh. Tất cả mọi người chịu phục Mấy vị cào nhào than phiền người quản lý bảo hiểm Tất cả chứng có giải quyết vấn đề Không giải quyết được gánh trách Trình Dương Trạch là một vị chấp hành lực cường đại Các thuộc hạ quả quyết khiến hắn rất hài lòng Nói tiếp Một vấn đề khác đã gần 200 vạn bộ đời trước sản phẩm đi tồn kho Làm sao cái giải quyết pháp Đều nói nói Không cầu kiếm bao nhiêu tiền Chỉ cầu nhóm này chất chứa tồn kho đem bản thu hồi lại. Đừng xem tồn kho chỉ có 200 vạn bộ trái phải. Nhóm này hàng nhưng là giá trị nhìn ức. Nói riêng về B. Hừm. Cơm. Ngạnh kiện HG tiêu thụ trung quy lợi nhuận. Cũng mới một nhìn ức. Nhóm này hàng nếu là xử lý không được tương đương với đem toàn bộ bán đi B. Hừm. Cơm. Gần 2.800 vạn bộ trung quy lợi nhuận trực tiếp cho triệt tiêu. Nói cách khác. Làm không. Thậm chí tuyến hạ bán lẻ tiệm chế tạo coi là đi vào còn thua thiệt hơn 20 ức đô la. Bộ tiêu thủ kinh lý cười nói. cái này đơn giản. Khiến nước ngoài chợ đen ăn chứ. Đừng nói 200 vạn bộ. Ta cảm thấy được 500 vạn bộ cũng có thể cho ngươi tiêu hóa hết. Chợ đen mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lúc nào bê Hừ Cơ Cũng chạy vào chợ đen rồi hả Hơn nữa có thể ăn nhiều như vậy sau khi kinh ngạc Tất cả mọi người mang theo nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía bộ tiêu thủ kinh lý Hiển nhiên rất hoài nghi hắn lời bàn Người sau ổn định nói Các ngươi có lẽ không biết Nhưng ta một mực ở chú ý toàn cầu các nơi bê Hừ Cơ Ở chợ đen giao dịch mới nhất giá thị trường Từ hải ngoại nghiệp vụ tiến vào hưu miên kỳ. B. H. Cường. liền đại quy mô ra hiện nay ở nước ngoài chợ đen trong. Hơn nữa giá cả thằng tắp tăng vọt. Các ngươi đoán một chút ở Âu Mỹ bên kia bê. H. Cường. Ở chợ đen trong giá cả sao đến rất cao. Toàn năng khoa ký từ đầu 33 chương 324 kinh khủng chợ đen lợi nhuận trong phòng họp một đám cao quản tràn đầy phấn khởi đều không khỏi cười. quả nhiên trên đời không người có thể chạy thoát được thật là thơm định luật. ban đầu hoàng bánh sự kiện thời điểm. Âu Mỹ người bên kia huyện tổ chức đủ loại giếng hành kháng nghị, khiến Hải Ngạn Tuyến công ty cút ra ngoài. đủ loại tuyên bố ngăn chặn Hải Ngạn Tuyến sản phẩm. bây giờ Hải Ngạn Tuyến nước ngoài nghiệp vụ tiến vào hưu miên kỳ bê hơi cơ máy liền ở chợ đen lưu hành. này đầy đủ nói rõ một chút. Ưu tú sản phẩm lại độc nhất vô nhị Sẽ không sợ không người không thích. Âu Mỹ cơ bản đều là quốc gia phát đạt. Đảo cũng chẳng có gì lạ rồi. Có nhu cầu tất nhiên thúc đẩy sinh trường cung cấp mà. Quan phương giao hàng con đường không có. Chợ đen tự nhiên ứng vận nhi sinh. Âu Mỹ bên kia giá chợ đen cách là bao nhiêu nghe được một vị đồng nghiệp hiếu kỳ đặt câu hỏi. Bộ tiêu thụ kinh lý chính mình cũng không nhịn được mang theo hắn phục biểu tình. Nói mấy cách điển hình đi, Bắc Mỹ giá chợ đen cách đắt xào đến 10800 đô la một bộ, mà châu Âu lúc xem mua giá chợ đen đắt xào đến phát điên 11600 euro một bộ, hơn nữa đều là cung không đủ cầu. Này vừa nói không có ở đây ngồi tất cả mọi người nghe một chút cũng trợn mắt húp mồm. 11600 euro 10.800 đô la. Thực thì hối suất hối đoái một chút. Người trước 9 vạn nguyên. Người sau 7. 5 vạn nguyên. Nước ngoài là chợ đen giao hàng như vậy dưới đất thương nghiệp cung ứng môn đăng máu kiếm bồn mãn bát mãn. Bên ngoài môi giới đều tại báo cáo. Chỉ bất quá những tin tức này bị biên dương hóa. Nửa năm qua này chúng ta hải ngạn tuyến mới là toàn cầu tân văn tiêu điểm. Nhưng hiểu rõ theo thống vệ ở chúng ta hải ngoại nghiệp vụ tiến vào hưu miên kỳ hết hạn tháng một lại tuyên bố sản phẩm dừng bán tới nay. Có 245 vạn bộ đi. Hừ. Cừ. Chảy vào biển bên ngoài các nước người tiêu thụ trong tay, liền là thông qua chợ đen chảy vào. Trung bình sáng lập 280 USD thị trường, lợi nhuận đã qua 10 tỷ. Nói cuối cùng, bộ tiêu thụ kinh lý cũng không khỏi đập chép miệng. Ta lão thiên Một vị cao quản nghe một chút 10 tỷ lợi nhuận thật là kinh ngạc cách ngây ngô, những người khác biểu tình cũng tương đối xuất sắc. Bọn họ tiến hóa con đường. Lại một chức cao quản kinh ngạc nói. Bộ tiêu thủ kinh lý trực tiếp trả lời. Đừng hiểu lầm. Chúng ta không có cho bọn họ cung cấp đặc thù tiến hóa con đường. Đều là từ chúng ta tuyến đường quốc nội vào nhà trọ mua. Cô thả xưng là thay mặt mua thủy hóa đi. Bắc Mỹ bên kia đã hưng khởi thay mặt mua nhiệt chiều Coi như khấu trừ hải quan thuế Nhưng là không ngăn được lợi nhuận đại Có chút thay mặt mua đồ quá mức thậm chí đã tạo thành kích thước sản nghiệp Về phần bọn hắn làm sao đem hàng cho kinh doanh vào khác địa khu thị trường Ta đây cũng chưa có tiến một bước đi sâu vào theo dõi điều tra Lão dư chuyện này ngươi làm sao không sớm một chút Ta nói ngay cả trình dương chạch đều có điểm không lớn bình tĩnh Ta cũng vậy hôm qua mới đem tài liệu sửa sang lại, đang chuẩn bị muốn hồi báo cho ngươi. Bộ phận thị trường kinh lý giải thích. Nhưng vẫn là không nhịn được muôn phần cảm khái bạo nổ thô tục. Quá đạp mã tang tâm bệnh cuồng. 245 vạn bộ liền thu được 10 tỷ đô la cấp bật lợi nhuận. Tập đoàn chúng ta công ty năm ngoái trung quy lợi nhuận cũng mới hơn 370 ước đô la. Thật ra thì tất cả mọi người muốn bạo nổ thô tục. Cũng cảm thấy đỏ con mắt không dứt Trên chợ đen B Hừm Lại có thể sinh ra 58% lợi nhuận Mà hải ngạn tuyến công ty quan phương bán B Hừm Lợi nhuận bất quá 7-8% khu đang lúc Quả nhiên là ấm chứng tư bản luận câu kia danh ngôn Nếu như có 10% lợi nhuận Nó liền bảo đảm khắp nơi bị sử dụng có 20% lợi nhuận Nó liền sinh đồng có 50% lợi nhuận Nó liền bí quá hóa liều vì 100% lợi nhuận Nó liền dám dấm đạp lên hết thảy nhân gian luật pháp có 300% lợi nhuận Nó liền dám phạm bất kỳ tội Thậm chí phản thủ nguy hiểm Trình Dương Trạch trong lòng hơi động đột nhiên nghĩ đến một cách phi thường chán ghét âu mỹ nhân ghế sách Lúc này bán lẻ bầu người chủ sự nói Lão Dư Ý ngươi là muốn tướng này gần 200 vạn bộ tồn kho bán cho chợ đen giao dịch thương nghe vậy. Tư quản lý nghĩa chính ngôn tử nói. Kéo. Lấy ở đâu chợ đen. Lời nói không nên nói lung tung. Người ta đều là mang theo tiền mặt tới chúng ta nơi này tiêu phí. Nhiều lắm là thay mặt mua mà. Tiêu phí đại mà thôi. Chỉ có thể nói rõ Âu Mỹ bên trong sinh người tiêu thụ quả thật rất xem trọng sản phẩm chúng ta. Ta tin ngươi canh dược, ngươi cái tên này thật là xấu xí, Khá khá khá đúng. Nhiều nhất cũng là thủy hóa. Nhưng bọn hắn qua bất quá bọn hắn địa phương thu quan thuế. Hoặc mua chính mình dùng hay là thế nào tích, Vậy cùng ta môn không có quan hệ gì rồi. Mọi người một trận trêu chọc lúc. Dự hội một vị nữ tính cao quản hay lại là cảm thấy lo ơ. Nói. Làm như vậy có thể hay không mang đến nguy hiểm nhất là công ty của ta trên danh dự sẽ hay không tạo thành tác dụng phổ dư quản lý khẳng định nói. Nguy hiểm đương nhiên là có. Hơn nữa rất lớn. Bất quá vậy cũng là bọn họ nguy hiểm. Chú ý. Chúng ta là ở quốc nội tiêu thụ. Nói cách khác khoản tiền này kiếm không phải là ngoại tệ. Quốc nội tiêu thụ. Quốc nội xuất hàng. Quốc nội giao dịch. Về phần nên người tiêu thụ mua nhiều như vậy làm gì ta hải ngạn tuyến không có quyền can thiệp Bọn họ có thể lấy được Âu Mỹ các nơi đi Theo chúng ta có quan hệ nói như vậy cũng là chuyện như vậy Chỉ có thể nói lợi ích quá lớn 58% kinh khủng lợi nhuận đủ để cho bọn họ bí quá hóa liều Ai bảo Âu Mỹ người tiêu thụ dù là chín vạn khối một bộ cũng chịu chấp nhận nợ ngần đây khách hàng nhu cầu chính là thương gia theo đuổi mà Khách hàng chỉ cần có tố cầu dục vọng. Tự nhiên có một ít thần thông quảng đại người đến thỏa mãn ngươi. Cũng từ trên người ngươi kiếm một khoản tiền. Nhưng là hay. Không lập tức phải thưởng thì, hơn nữa càng tiện nghi, người ta cũng không ngốc hả. Một vị cao quản nói như vậy. Ha ha. Trình Dương chặt cười nói. Trên nhất du nguồn hàng hóa trong tay ta nắm. Bọn họ tiến hóa thủ đoạn không phải là trực tiếp đơn giản thô bạo từ tuyến hạ tiệm mua bán lẻ sao không cần phí bao nhiêu suy nghĩ. Chúng ta chỉ cần cho bán lẻ thêm một ít điều kiện hạn chế. 2. Không phải cầm tôi là chứng minh nhân dân mới có thể mua. Tốt sản phẩm không sợ không tiêu lộ. Đối với vu quốc nội đầu cuối người tiêu thụ mà nói thêm một chứng minh nhân dân điều kiện không có ảnh hưởng gì. Có thể coi thường. Nhưng lại có thể đánh đánh những thứ kia trở đen giao dịch thương Mặc dù bọn hắn có thể thông qua những cách khác đạt được Nhưng ít nhất ảnh hưởng bọn họ cổ động tiến hóa tốc độ Lại làm nửa năm đói bụng kinh doanh, hạn chế một chút hay Không xuất hàng số lượng Vậy bọn họ thì càng không là rồi Đồng thời đem kia 200 vạn bộ sản phẩm bắt được kỳ hạn điểm đi tiếp tục tiêu thụ Không thiết lập hạn chế Tất cả mọi người gật đầu liên tục biểu thị đồng ý. Xác thực không cần đồng quá nhiều suy nghĩ. Như vậy thứ nhất những người đó cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đưa án mắt chuyển hướng một. Không rồi, mấu chốt là có. Thể đem làm ăn làm lớn như vậy. Đối phương cũng không ngốc. Thấy hải ngạn tuyến đường xây tiêu thụ làm một cách như vậy hạn chế tương đương với chính là Dương Mưu rồi. Tương đương với nói ngươi trước giúp ta đem nhóm này hàng rõ ràng Sau đó ta tài giải trừ 2 Không hạn chế Chỉ cần thị trường có nhu cầu bọn họ những người làm ăn này sẽ không để ý đem nhóm này hàng ăn Công ty hải ngoại nghiệp vụ tiến vào hưu miên kỳ bằng đại ô Mỹ phát đạt thị trường không có quan phương đường xây tiêu thụ Cũng không có còn lại đường xây tiêu thụ Nhưng người tiêu thụ lại đối với B Hừm Cường Hừ. To hoàn nghịnh. Chợ đen chính là chỗ này sao kiếm tiền hả? Thị trường nhu cầu kích thước sắp xếp ở nơi đó. Trời mới biết hưu miên gì có thể hay không kết thúc. Hải ngạn tuyến như vậy xuyên quốc gia cử đầu không thể nào thật liền buông tha thị trường quốc tế. Nói cách khác kinh doanh bê. Hừm, cơm, như vậy lời nhiều mua bán làm không lâu dài. Thừa dịp khoảng thời gian này vội vàng kiếm bổn. Bỏ lỡ cách này cửa sổ kỳ liền không có cơ hội. Vạn nhất đem tới hải ngàn tuyến công ty trở về. Cũng ý nghĩa cách này lời nhiều kinh doanh lúc đó kết thúc. Lớn như vậy lợi ích có là nhân bí quá hóa liều. Trình Dương Trạch cùng sự hội quản lý cao tầng môn lúc đó chuyện tiến một bước cắn kẽ thảo luận. Tích đè xuống gần 200 vạn bộ bê. Hơn. Cơ. Nhất định phải xử lý xong. Giá trị nhìn ước A. Nếu là không xử lý hải ngạn tuyến cũng không đả thương nổi. Chính dễ dàng mượn hải ngoại nghiệp vụ hưu miên kỳ cách này không đương. Khiến Âu Mỹ người tiêu thụ ăn những thứ này hàng còn dư lại. Toàn năng khoa khí cử đầu 33 chương 325 xa sung. Sống còn ở chỗ này ngay tại Trình Dương Trạch cùng tầng quản lý tiến hành hội nghị đồng thời. Xê Kinh Kỳ Đạo. Thường dùng bữa chưa tam tinh trưởng môn nhân Lý Tái Vinh đã không sánh dùng cơm. Bởi vì ngay vừa mới rồi không lâu. Liên tiếp tin tức khiến hắn sắc mặt âm trầm không ngừng. Lúc này, 7-8 tên gọi tập đoàn Samsung quản lý cao tầng đều tại căn phòng này trong lặng lặng đứng. Đều là bị khẩn cấp triệu tập đến đến Lý Tái Vinh trong nhà. Tất cả mọi người là đại khí không dám thở gấp một tiếng. Bởi vì bọn họ thấy được tổng biên tập sẽ phải đến bùng nổ bên bờ. Đó là một chút liền. Ai cũng không dám đi trước đụng chạm hắn rủi ro. Cũng tức là nói bê, hơi cơ, hay. Không hàng đầu thương nghiệp cung ước tất cả đều bị hoa hạ địa phương chất bán dẫn công ty cấm chỉ lý tái vinh cuối cùng là bình phục lửa giận trong lòng. Tận lực ôn tồn nói. Tổng biên tập cắt hạ, chúng ta chú ý hải ngạn tuyến bê, hơi cơ, hay. Không buổi họp báo toàn bộ quá trình cơ bản có thể Có thể xác định diệt hoa chủ đảo sáng lập sắc sẽ vì B, hơi cơ, hay Không dùng của cung ứng toàn bộ ngành kiện H, hơ, xe, kỹ thuật Bao gồm hơn 30 loại mạch tổ hợp tấm chim Cũng bao gồm nội tồn Hoa hạ trường sang tồn chữ thay thế tam tinh nội tồn vị trí Trở thành B H, cơ, hay Không hàng đầu thương nghiệp cung ứng Một vị cao quản cẩn thận từng ly từng tí nói. Mọi người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người hoa chất bán dẫn sự nghiệp vài chục năm thành tích bình thường. Hết lần này tới lần khác diệp hoa làm cây sát chưa tới nửa năm thời gian. Lại xuất hiện kỹ thuật nổ lớn như thế. Năm kích thước nano u ánh sáng khắc máy. Bát ma khắc máy. Thậm chí sát hệ thống tới một phá nhi hậu lập. Lại trực tiếp buông tha silicon tài liệu coi như mạch tổ hợp tấm chi cơ sở tài liệu. Siêu cấp tài liệu lấy được đột phá. Một loại càng giá thấp tính năng tốt hơn tích tài liệu lúc đó vẫn thí. Than chỉ vi một lần bị cho rằng là silicon tài liệu đồ thay thế Nhưng là thiết vi loại này siêu đạo tài liệu xuất hiện đã lộ ra so với than chỉ vi ở mạch tổ hợp lĩnh vực đáng sợ hơn ưu thế Ít nhất thiết phi hai chiều tinh thể bạc mô đã bắt đầu ứng dụng cũng thương nghiệp hóa rồi. B. hơi cơ hay. Không buổi họp báo công bố bảo tạc tính chất nội dung truyền tới tam tinh chủ sở chính. Công ty quản lý cao tầng trực tiếp toàn bộ tạc khoa. Loạn thành nhất đoàn. Người người như lâm đại địch. Bọn họ một lần cho là cách này không thể nào. Thậm chí là giả. Nhưng sự thật lại nói cho bọn hắn biết. Đây là thật. Một cách đâm một cách sẽ mặt lời nói dối. Hải ngạn tuyến sẽ ngu xuẩn đi làm như vậy hướng hồ diệp hoa ở buổi họp báo bên trên công diễn thì đi. Hơ. Cơ. Hai. Không rất nhiều tính năng toàn thế giới quá rõ ràng. Hai. Không trực tiếp lăng đời trước tốt mấy con phố. Đúng như dự đoán ở hải ngạn tuyến đi Hơ cơ. Hai. Không chủ đề buổi họp báo đẩy tới một phần ba độ tiến triển lúc tập đoàn Samsung thành phố giá trị ước tiến cuồng ngã. Năm ngoái hơn nửa năm tập đoàn Samsung trung quy thành phố giá trị vượt qua 3.204 ước đô la. Bởi vì lúc ấy tam tinh cũng là đây Hừm. Cơm. Hàng đầu thương nghiệp cung ứng đồng bản. Mặc dù hải ngạn tuyến sinh ra đối với tam tinh xung kích rất lớn. Nhưng các ông thất mã yên chi phi phúc. Nhưng mà từ năm trước mặt, tam kinh điện tử bắt đầu tích cực phối hợp người Mỹ nhằm vào hải ngạn tuyến tập đoàn tiến hành liên hiệp đuổi ra khỏi. Cũng vì vậy mất đi một đại trọng yếu lợi nhuận tăng thu nhập điểm. Tập đoàn Samsung thành phố giá trị chính là từ kia bắt đầu đại dơ, dơ, quỳ, quỳ, y, e, tỷ. Tiếp theo nửa năm cũng chưa có ấm trở lại dấu hiệu. Nhưng khi đó tam tinh biểu thì một chút không hoàng hốt. Bởi vì bọn họ tin chắc Diệp Hoa sẽ thỏa hiệp. Trên thực tế gia nhập đuổi ra khỏi đại quân công ty cũng thì cho là như vậy. Bởi vì B. Hơ. Cơ. nhiệm vụ là hải ngạn tuyến nòng cốt cơ thạch. Một khi nơi này xảy ra vấn đề. Diệp Hoa rốc hết tâm huyết chế tạo đi Hơ. Cơ. Bế hoàn hệ thống sinh thái làm mất đi căn cơ. Bôn hội là tất nhiên. Tất cả mọi người đều tin chắc Diệp Hoa nhất định sẽ vì thế thỏa hiệp. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ rằng thì ra lại như vậy giải quyết. phảng phất thượng đế cùng cả thế giới mở rồi một cái thiên đại đùa dẫn một dạng hoa hạ chất bán dẫn sản nghiệp lại ngay đón một lần kỹ thuật nổ lớn như thế. Tam kinh bây giờ có nhiều thống khổ một khi hoàn toàn mất đi hải ngạn tuyến công ty vị này đồng bạn hợp tác tam tinh không song đời cũng cơ bản lão đảo muốn ngã. toàn bộ tin tức vô bình thời đại đối với tam tinh chất bán dẫn sản nghiệp sung kích là rõ ràng. tam tinh điện tử nghiệp vụ chủ yếu là tiêu phí hình điện tử. tam tinh điện tử trưởng môn nhân cao đông trấn đã từng liền nói một câu nói. toàn thế giới đều thích điện thoại di động samsung. Tại sao người Hoa không thích nói ra những lời này là bởi vì điện thoại di động Samsung ở Đại Trung Hoa thu thị trường chiếm giữ suốt bây giờ chỉ có đáng thương không tới không. 37% rồi. Nhưng không liên quan. Thế giới vẫn là rất thích. Điện thoại di động Samsung lượng tiêu thụ đã danh liệt thế giới trước mau. Nhưng là hải ngạn tuyến xuất hiện. Mở ra vô bình toàn bộ tin tức thời đại. Tương lai là một cách mới tinh khuyên hướng. Một cách cùng tam tinh không liên hệ chút nào khuyên hướng. Đây là diệp hoa cho tam tinh lần đầu tiên đả kích trầm trọng. Tam tinh còn có đơn mảnh nhỏ máy. Nhỏ máy xử lý. Vô tuyến truyền tin tấm chi những nghiệp vụ này có tam tinh màn ảnh. Nghiệp vụ là lơ cơ. Dơ. Cùng amoled cùng màn ảnh. Tam tinh di động màn ảnh sơ. Mơ. Dơ. Sơ lơ cơ. Dơ. Có tam tinh sơ, dơ, sơ. sơ Nhiệp vụ là vì liên quan nghiệp vụ cung cấp ít phục vụ Có tam tinh điện cơ Nhiệp vụ là sống sinh điện tử tổ kiện Có tam tinh internet Nhiệp vụ là điện tín liên quan Có tam tinh mấy con ngựa hình ảnh Nhiệp vụ chủ yếu là Máy ảnh kỹ thuật số Quang học ống kính vân vân và vân vân Tập đoàn Samsung Hiện nay nắm giữ hơn 70 nhà Nắm cổ phần chi nhánh công ty Trong đó bị hải ngạn tuyến tập đoàn trực diện xung kích thì có hơn 20 nhà. Muốn chết là này hơn 20 nhà hết lần này tới lần khác là tam tinh mấu chốt nhất nòng cốt nghiệp vụ tăng trưởng điểm cùng nòng cốt lợi nhuận điểm. Vào giờ phút này, không chỉ có đối với tập đoàn Samsung mà nói là một cái tin dữ Đối với khắp cả Hàn Quốc mà nói cũng không khác nào là tin dữ Phải biết tam tinh nghiệp vụ xuất hiện đại vấn đề. Toàn bộ Hàn Quốc kinh tế đều phải cảm mạo. Thậm chí bệnh nặng một trận cũng có thể. Tập đoàn Samsung giá trị sản lượng chiếm toàn bộ Hàn Quốc gơ. Giờ. B. Giá trị sản lượng 12% trở lên. Mà ra miệng số tiền bên trong càng là chiếm cứ 20% tỷ trọng. Có thể tưởng tượng được. Trình độ nào đó mà nói người Hàn là bị ảnh hưởng đến thảm nhất kia một cái. Vào giờ phút này. Tập đoàn Samsung những cao tầng này những người quản lý cũng không nói một lời đứng. Tất cả mọi người đều duy trì im lặng. Đắt lâu. Ngồi ở trên bàn ăn lý tái vinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía rồi người xem một đàn ông. Giờ. Con. Ngươi lập lập tức chuẩn bị hôm nay liền lên đường đi trước hoa hạ cùng hải ngạn tuyến thương lượng. Ngươi trước đi thăm dò chiều hướng một chút. Nếu như Diệp Hoa có ý giải hòa. Ta lại lên đường tự mình đi viếng thăm hắn, đạt thành toàn diện giải họa, tuân lệnh tổng biên tập cắt hạ, cao đông chấn sơ. Con gật đầu một cái, nhưng lại huyền chuyển nói, chẳng qua là tổng biên tập cắt hạ, nếu như chúng ta một phương diện cùng hải ngạn tuyến đến gần. Người Mỹ bên kia giải thích thế nào đến lúc đó chúng ta làm như thế nào đối mặt người Mỹ lửa giận người Mỹ ta phỏng chừng bọn họ hiện tại cũng nhanh bể đầu sức chán Không chừng đã sinh lòng giải hòa ý nghĩ Tây bát lý tái vinh châm chọc cười một tiếng Lại nói Tam kinh tích cực hưởng ứng phối hợp người Mỹ Cam nguyện làm bọn họ đau là bởi vì có thể có lợi Nhưng thế cuộc đột nhiên nhịp chuyển Vậy thì vu vi lời ít mới là căn bản. hừ, chúng ta nếu là chậm một bước, đừng quên người mỹ là thế nào đem nhật bản nhân hãm hại thảm. lý tái vinh lại một lần nữa hướng bọn họ thường có nhân nghiêm túc nhấn mạnh. vô luận như thế nào, tam tinh đều không thể mất đi hải ngạn tuyến hợp tác. nếu không tam tinh không có tương lai. dừng. còn, chuyến này ngươi còn muốn đi viếng thăm trường sang tồn chứ công ty. Làm hết sức thử cùng với đạt thành đồng bạn hợp tác quan hệ Cần phải dưới tình huống có thể xuất ra chúng ta kỹ thuật nồng cốt cùng với cùng chung Tóm lại ngươi chuyến hành trình này cực kỳ trọng yếu Minh Bạch tổng biên tập cắt hạ Cao Đông chấn ngưng trọng gật đầu một cái cũng là bội cảm áp lực Tam tinh thật đã đến sống còn giây phút Cảm giác này không có ai so với trưởng môn nhân lý tái vinh càng thắm thiết rồi Hắn đang nhìn bê Hừm, cơ, Hừ. hay, không chủ đề buổi họp báo đã kết luận ở có thể đoán được tương lai toàn bộ. Tin tức điện sản phẩm đang di động đầu cuối xuất hiện chẳng qua là vấn đề thời gian. Có thể trở thành một nhà xuyên quốc gia cử đầu trưởng môn nhân. Há có thể không có điểm này biết rõ lực cùng đoán trước lực toàn bộ tin tức di động đầu cuối. Khả năng này chính là toàn bộ tin tức điện thoại di động thông minh rồi. Tử mi, hừm. Cừ. Đến B hừ Mơ Có lẽ chính là những năm gần đây nhất chuyện Vô bình toàn bộ tin tức biểu hiện thời đại đa thế không thể đỡ Kia tựa hồ Điện thoại di động Samsung cũng không có tương lai Tập đoàn Samsung dưới cờ hơn 20 gia chủ muốn chi nhánh công ty nghiệp vụ Tất cả đều bị hải ngạn tuyến kịch liệt xung kích Đây mới là đáng sợ nhất Đối với một xí nghiệp mà nói cái này còn không là xấu nhất Chân chính xấu nhất là, này cái xí nghiệp không có tương lai hà Hoặc là không thấy được tương lai? Lại cũng không có so với không thấy được tương lai càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi hít thở không thông. Lý tái vinh lần nữa nhìn vòng quanh mọi người nghiêm nghị nói. Nhớ, Tam Tinh không phải là người Mỹ Tam Tinh, mà là ta lý thị gia tộc Tam Tinh.